Trương không ánh sáng khu vực c ầ m nguyệt khẽ giật mình nói ngươi hoài nghi là quái vật giết chết theo ta được biết không cần ác thú đầu lâu bên trong tinh thể đại khái chỉ có rác tỉnh giả cùng thôn thực giả đi nhưng là bọn chúng cắt máu không có khả năng không ăn ác thú thi thể trừ phi bọn chúng ăn no rồi bất quá ăn no rác tỉnh giả bình thường đều là không muốn hoạt động lâm siêu trầm ngâm không nói lĩnh đội thanh niên trầm giọng nói mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ thu thập một chút nơi này chúng ta tiếp tục đi tới tất cả mọi người tiếp tục xuất phát phân tan trận liệt thảm thức tiến lên trên đường ạ n ú bị lần nữa cảm ứng được gác thú bóng dáng nhưng nó vị trí vừa lúc tại mọi người tiến lên phía trước lâm siêu chỉ có thể từ bỏ chờ những người khác cảm ứng được về sau cùng nhau tiến lên đem cái kia dài mười mấy mét tê giác gác thú đánh giết hiển nhiên lần này thu hoạch phong phú cẩm nguyệt công chúa cùng đám người còn lại đều là mặt lộ vẻ tiêu dung nhiệt tình mười phần lại tiến lên hơn trăm dặm lĩnh đội thanh niên liếc nhìn bầu trời nói điện hạ lại phía trước khoảng năm mươi dặm liền là không ánh sáng khu vực chúng ta cần phải trở về ngày mai đổi đường đi lại tiếp tục à. cẩm nguyệt nghĩ đến lúc trước tao ngộ báo đen đắc thú trong lòng cũng co rung động gật đầu nói cũng tốt trước tiên phản hồi rịa ngoài doanh địa ngày mai lại tiếp tục lâm siêu nhìn ra xa một chút phương xa ẩn ẩn có thể thấy được tối đen như mực ánh mắt chớp lên đi theo đám người quay người đường về trở lại tường vây p h ụ cận doanh địa cắm trại ở lại c ầ m nguyệt từ chữ vật khí bên trong móc ra không ít mỹ thực đưa cho lâm siêu cùng nít ca đều là hắc hoang thành cao cấp đầu bếp nấu nướng làm dai quái vật huyết nhục lâm siêu đem nít ca cái kia phần cầm tới nói ngươi thể chất quá yếu không thể ăn những thứ này nít ca nghe hương khí có chút thêm ăn lại chỉ có thể chu môi nhịn xuống c ầ m nguyệt cười một tiếng nói là ta không có cân nhắc chú đáo suýt nữa đúc thành sai lầm lớn ta chỗ này còn có một số điểm tâm nhỏ đều là thực vật hệ quái vật chế tác mạ thành không có gì v i r ú t nàng cũng có thể ăn từ chữ vật khí bên trong lần nữa móc ra mấy bản giữ tươi bịt kín tinh xảo thịt quả điểm tâm nịt cả con mắt to sáng nói công chúa điện hạ ta yêu ngươi chết mất đem đồ vật đoạt lấy ăn mấu nghiến lâm siêu tức giận nhìn nàng một cái lúc trước cho nàng ăn viên kia tốc thực hoàn tối thiểu có thể bao ăn no nàng ba tháng bụng hiện tại rõ ràng liền là thêm ăn đến đêm dài thời gian đám người tiến vào ngủ nông trạng thái khôi phục thể năng cùng tinh thần lâm siêu đ ỗ n g nhiên mở mắt d ú n g tia sáng chiết xạ nhìn chung quanh bốn phía gặp tất cả mọi người đã nhắm mắt chỉ để lại một cái thần hoang vệ phòng thủ ca đêm lập tức cẩn thận từng ly từng tí xoay người bỏ lên bởi vì trước đó chuẩn bị thỏa đáng đem chung quanh nhánh cây tất cả đều nhặt đi cũng không có chạm đến cái gì tiếng vang vị kia thần hoang vệ chủ yếu cảnh giác chính là quái vật chỗ đứng khoảng cách đám người rất có một khoảng cách cũng tốt sớm khởi s ư ớ n g tín hiệu dự cảnh lâm siêu đem trước khi ngủ lặng lẽ nhét vào trong ngực vương thu thịt nướng biến hình thành hình dạng của mình đặt ở giống nhau vị trí ngược lại lặng lẽ đáp lấy bóng đêm đi xa tại lâm siêu sau khi rời đi ngủ ở cách hắn cách đó không xa trong lều vải nít cả đ ỗ n g nhiên mở to mắt lẩm bẩm nói dạng này liền muốn giấu giếm được bọn hắn thật sự là sơ ý trong ánh mắt bóng tối l o e lên không gian có chút ba động bao phủ cách đó không xa lâm siêu lều vải thu liêm khí tức nhịp tim k h ô n g chế điểm dừng chân nặng nhẹ lâm siêu giống như trong bóng đêm đỉnh tiêm thợ san phi t ố c sờ bỏ trốn xa ngoài mấy chục dạm theo khoảng cách kéo xa động tác cũng càng lúc càng nhanh cái này cánh đồng bắt ngát bên trên ngẫu nhiên có r ừ n g rậm cùng b ù i cỏ dại tại gió đêm hạ lắc lư rung động vừa vặn vì hắn đ i ể m hộ đi vào trăm dặm về sau lâm siêu triệt để không còn gió n o rén t h i t r i ể n ra tốc độ tăng phúc phi tốc tiến lên đến khoảng một trăm năm mươi giảm kích phát ra cánh hắc ban thú lập tức giống như một con phi ứng cực tốc lướt về phía cái này ác thú cấm địa chỗ sâu phải phía trước hai giờ đồng hồ phương hướng ba trăm dặm chỗ Có một con ác thú. lâm siêu móc ra cấp độ ss chiến đao mở ra hoàng kim hóa cùng tốc độ tăng phúc nhị đoạn tăng phúc từ trên cao đông nhiên đập xuống chiến đao như chảo tinh chuẩn một đao chạm tại cái này ác thú đầu hổ bên trên bay nhào lực lượng kéo theo chiến đao đem đầu lâu tùy tiện chặt đứt m á u tươi dâng trào lâm siêu đưa tay bắn ra mấy đạo kích quang thuận đoạn nơi cổ đánh xuyên đến nó thể nội đem nội tạng khí quan các loại phá hủy trống không chém giết giải phẫu lâm siêu động tác như nước chảy mây trôi không có một k i a cản trở lúc đầu hắn dự định đi theo cẩm n g u y ệ t bọn người rời đi cái này ác thú cấm địa về sau lại tự hành trở về bắt giết nhưng là cân nhắc đến cái này ác thu cấm địa chung quanh phòng vệ khoa học kỹ thuật mình chui vào thuật chưa hẳn có thể thành công trà trộn vào đến cho nên chỉ có thể mạo hiểm rất nhanh từ quái vật này đầu hổ bên trong móc ra một viên hát tinh lâm siêu tiện tay hủy thi diện tích cánh gỗ đem chung quanh máu tanh mùi vị thổi tan để tránh ngày mai ban ngày bọn hắn lục xoát tới phát giác được mánh khỏe làm xong những n à y lâm siêu tiếp tục đi tới ban đêm tựa hồ n là ác thú hoạt động thời gian tiến lên ngắn ngủi hai trăm dặm không đến lâm siêu lại lần nữa gặp cái thứ hai vẫn là không có bất kỳ cái gì chậm trễ phi tốc chém g i ế t giải phâu lấy tinh nửa giờ sau lâm siêu đi tới ban ngày đám người trở về địa phương xa xa nhìn ra xa lờ mờ có thể trông thấy phía trước h á t cám khu vực thầm nghĩ trong lòng cái này không ánh sáng khu vực hơn phân nửa có gì đó quái lạ nếu không tìm người atlantis dùng tia sáng năng lực tùy tiện liền có thể phá giải thân ảnh khẽ động phi tốc lao đi trong nháy mắt lâm siêu đi vào mảnh này không ánh sáng khu vực trước hạ ánh sáng ở chung quanh càng ngày càng thưa thớt đến cuối cùng triệt để nhìn không thấy chỉ còn lại có đen kịt một màu may mắn hắn có mắt nhìn được trong bóng tối mới có thể thấy rõ chung quanh hết thảy năng lượng ánh sáng đèn tin lâm siêu từ chữ vật khí bên trong lật ra hát hoang thành bên trong mua được một chút g i ã ngoại công cụ vừa mới mở ra quang mang lóe lên một cái lập tức dập t á t chước động nguồn sáng cấp tốc bay về phía sau lưng tựa hồ tại thoát đi vùng đất này loại cảm giác này tựa như lâm siêu tự thân hắc ám thể chết đối tia sáng sinh ra bài xích chẳng lẽ cái này chốt sâu có ám hạch lâm siêu trong lòng hơi động tồn chủ não cũng đã nói ám hạch không chỉ một trên mặt đất tám cái cự nhân kiến tạo vũ trụ giếng n ỏ liền là chuyên môn thu thập vũ trụ vật chất tối hình thành ám hạch từ xưa đến nay có lẽ có một viên ám hạch liền để lại đây cũng khó nói lâm siêu thu hồi năng lượng ánh sáng đèn tin tiếp tục đi tới phía trước ba trăm i n dặm chỗ có ba con ác thú phân biệt ở bên trái m ộ ư ơ i một giờ phương hướng bảy giờ đồng hồ phương hướng phía bên phải hướng ba giờ a nubi trong lòng nói khí tức rất mạnh cẩn thận một chút lâm siêu khẽ gật đầu dẫn đầu phóng tới phía bên phải cái này ác thú ai ngờ vừa tiến lên năm mươi dặm ạ nụ bị lại nói phía bên phải một giờ đồng hồ phương hướng ba trăm dặm bên ngoài còn có một con ác thú lâm siêu thầm nghĩ những này ác thú quả nhiên đều nghỉ lại tại không ánh sáng khu vực khắc chương bảy trăm mười bốn không biết sinh vật chương bảy trăm lẻ hai không biết sinh vật siêu lâm siêu hối hả bay đi trong nháy mắt đi vào cái này ác thú trước thấy là một con như xe hàng quái vật to lớn phủ phục trong bóng đêm lưng mọc đầy gai nhọn như cự hình con nhím từ dưới bụng rỗi ra mấy đầu mềm mại xúc tu ở trong bùn đất lật tới lật lui tựa hồ tại tìm kiếm đồ ăn cảm ứng được lâm siêu cái này ác thú cấp tốc ngầm đầu ba ảnh lâm siêu như một con liệp ưng cấp tốc lấy xuống hữu quyền chủ thần tăng phúc mở ra nhắm ngay nó bên cạnh thân mềm vẫy chỗ oanh ra h ù n g mánh lực lượng thuận nắm đấm phát tiết cái này thể trọng ước chừng nặng trăm tấn ác thú lập tức lật nghiêng liên tục lật ra hai ba vòng mới dừng lại bên bụng chỗ mềm vẩy nổ bể ra đến máu thịt bé bét biến hình lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút cả hai tay móng tay dài ra hóa thành bén nhọn lợi chảo bàn chân giẫm một cái mặt đất đ ỗ n g nhiên đập ra vê anh mặt đất đột nhiên sụp đổ rõ ràng là cái này ác thú phát động năng lực lực hút đột nhiên xuất hiện trường hấp dẫn để lâm siêu thân thể đột ngột dừng lại một cái nhưng qua trong dây lắt liền điều chỉnh xong toàn thân hai trăm linh sáu khối xương cốt tầng tầng giao đưa lực lượng hội tụ đến lòng bàn chân tốc độ lần nữa bộc phát như bóng tối lặng yên không một tiếng động tới gần như lợi chảo móng tay s â m nhiên đâm ra thổi phu một tiếng máu đen bắn tung tóe lâm siêu tuy có hắc cám thể chất nhưng kiến thức qua cái này địa tâm vi rút cường hãn về sau cũng không dám mạo m g ộ i đụng vào vội vàng kích phát vũ trụ chiến giáp bao phủ toàn thân đem bắn tung toe máu tươi ngăn cản bên ngoài kêu rên một tiếng cái này ác thú rất nhanh mất mạng lâm siêu phi tốc cắt chém xé ra đ ầ u lâu từ bên trong lấy ra một viên hắc cám tinh thể chật nghe gặp tư tư tiếng vang túi đầu nhìn lại chỉ gặp nhiễm tại ngực chiến giáp kính bảo hộ bên trên máu đen vậy mà đem chiến giáp ăn mòn da nhỏ bé lỗ hổng trong lòng thất kinh cái này địa tâm vi rút quả nhiên cường hãn g e n chiến giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cách đoán chừng còn phải loại lắp ngoài giáp trụ chiến giáp có thể chống cự g e n chiến giáp mặc dù chất liệu đặc thù dù sao từ chuỗi gen vì mối quan hệ tương đương với bán sinh vật hóa t r ă n giáp cùng hoàn toàn do không phải chất hữu cơ cấu tạo loại lắp ngoài chiến giáp là hai khái niệm cái trước thắng ở nhẹ nhàng mau lẹ mà lại bao khỏa toàn thân không có góc chết cái sau lại thắng ở phòng ngự tính cự c cao s a không phải cùng cấp độ g e n chiến giáp có thể so sánh nhưng không cách nào trang bị đến tận răng không lưu khe hở bây giờ không cách nào dùng tia sáng năng lực lâm siêu cũng không có hủy thi diện tích dự định lấy r a hắc tinh về sau thẳng đến tiếp theo chỉ ác thú địa điểm t r u n g quanh ác thú tựa hồ có cảm ứng trong đó một con ác thú đúng là chủ động hướng lâm siêu vị trí chạy tới quả nhiên những n à y ác thú trường kỳ tại không ánh sáng dưới khu vực thân thể một ít bộ vị khẳng định biến dị đến có thể thích hướng hát cám dựa vào những biện pháp khác đến cảm ứng lâm siêu thầm nghĩ trong lòng dẫn đầu xông về phía mình chọn chúng mục tiêu thời gian chiến đấu vẫn là khống chế tại trong vòng ba giây không lưu chỗ trống trực tiếp dùng tay phải ạ nú bị tăng phúc phi tốc đánh chết xé ra đầu lâu lấy tinh sau đó tiếp tục bay về phía tiếp theo chỉ cái này không ánh sáng khu vực bên trong á c thú so với bên ngoài dạy đặc bên trên gấp mười lần thường thường lâm siêu tại lao tới trong đó một con ác thú trên đường ạ nụ b i lại cảm ứng được phía trước có khác ác thú cho nên săn giết lộ tuyến một đường hướng về phía trước trong lúc vô tình không ngừng xâm nhập đến không ánh sáng khu vực bên trong、Phúc. lâm siêu ôm cháy đen vật thể đem một con toàn thân mềm mại mơ ác thú nện đến lõm dẹp vỡ ra toàn thân màu đen nước thị tương dịch phun tung tóe theo xâm nhập tao ngộ ác thú cũng càng ngày càng mạnh trong đó không ít ác thú đều đạt tới thập giai tả hữu Cấp độ SSS chiến mất đất độ đao đã mất đi SSS dụng vô luận là công kích lân giáp loại quái vật hoặc là nửa nham thạch hóa quái vật vật này đều không có nửa điểm tổn thương vẫn là cháy đen thô giáp bộ dáng Thử tinh. lâm siêu từ cái này mềm mại mỡ quái vật trong đầu lật ra một viên tử sắc tinh thể con mắt hơi sáng lập tức thu nhập chữ a vật khí thầm nghĩ đây là thứ bảy k h ỏ a tử h tinh không biết có thể làm cho thần tính của ta tiến hóa đến nhiều ít tiếp tục hướng phía trước lướt về phía anu bi chỉ dẫn mục tiêu kế tiếp tiến lên hơn một trăm dặm về sau lâm siêu bông thân ảnh dừng lại trông thấy một con cự hình quái vật phủ phục trong bóng đêm lại không n ú c n í c h mà lại chung quanh phiêu đã nhàn nhạt máu tanh mùi vị lâm siêu phi tốc n í c h tới gần lập tức trông thấy đây là một cỗ thi thể mà lại là vừa mới chết không lâu toàn thân chỉ có một cái vết thương ngay tại trên đầu gần ba mét dẹp dáng dấp đầu lâu đỉnh chót p h á xuất một cái bóng rổ lớn lỗ thủng máu tươi thuận nó miệng khe hở cùng đỉnh đầu tràn g ra chạy xuôi khắp nơi trên đất lâm siêu giật mình lại là thử thi mau nhìn a nu bi liền nói lâm siêu thuận nhìn lại chỉ gặp đầu lâu lỗ thủng lỗ hổng biên giới có một viên tử sắc tinh thể k h u y ê n đảo tại hóc bên trong toàn thân nó chân quý nhất tử tinh vậy mà không có bị lấy đi lâm siêu không có kinh hỉ ngược lại cảm thấy lưng phát lạnh có loại cảm giác g i ậ n cả t ó c gáy không hề nghi ngờ vùng đất này khẳng định tới một cái thứ gì giết chết các thú cũng không ăn cũng không vì tinh thể mà lại vật này còn thành công lừa gạt được hát hoang thành trông coi nơi này nhân viên cùng các loại phòng chui vào trinh sát hệ thống cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn a nu b ỉ cũng ý thức được tình huống quỷ dị do dự nói cái này ác thú là tử tinh ác thú ít nhất là thập nhất giai tồn tại thậm chí ban ngày tao n ộ cái kia khá mạnh tử tinh ác thú là thập nhị giai có thể tại cái này không ánh sáng khu vực một kích giết chết sinh hoạt ở nơi này thập nhất giai thậm chí là thập nhị giai ác thú lực lượng của đối phương lâm siêu sắc mặt tâm trầm cho dù là hắn cũng phải bật hết hỏa lực mới có hy vọng một k í c h giết chết tử tinh ác thú mà cái kia xâm nhập nơi này không biết đồ v ậ n không những có thể tại không ánh sáng khu vực tự nhiên hoạt động còn có thể tùy tiện đánh chết dạng này ác thú trọng yếu nhất chính là không có bất kỳ cái gì mục đích đánh giết lấy lâm siêu nhận biết chỉ nghĩ đến hai cái khả năng một giết chơi hai ngăn lại đường vô luận là loại nguyên nhân nào đều để người không g i ế t mà run chúng ta muốn tiếp tục ca a nu bi có chút do dự lâm s i ê u nhìn qua phía trước h ắ c ám hít một hơi thật sâu nói tiếp t ụ c ngươi không sợ chết ta a nu bi cười khổ nói lâm s i ê u trầm giọng nói có cánh hắc ban thú hẳn là có bảo mệnh nắm chắc cũng không biết đối phương giết chết con quái vật này dùng nhiều ít lực lượng là năm thành hay là ba thành hay là một thành hoặc là căng ít a nu bi thở dài cái này địa tâm thế giới so mặt đất còn nguy hiểm sớm biết thật không nên tới lâm siêu móc ra quái vật này đầu lâu bên trong tử tinh nhận lấy tiếp tục xuất phát nói không tới vĩnh viễn không biết đây hết thể t h a i nạn phía sau chân tướng là cái gì tại sao muốn hủy diệt cái này đến cái khác kỷ nguyên mục đích vẹn vẹn thượng thiên biến thái chơi đùa thú vị a ta không tin a nụ bị gật đầu nói chúng ta vẫn là lách qua con đường này đi ở bên tay phải của ngươi hai trăm chín mươi bảy dặm ngoài có một con lâm siêu khẽ gật đầu đơn giản tất yếu hắn thực sự không muốn cùng xâm nhập nơi này cái kia không biết sinh vật đụng tới lập tức đường vòng bay nói với ạ nủ bị địa phương khắc chương bảy trăm mười lăm hồi thu giả chương bảy trăm linh ba hồi thu giả sau mười mấy phút lâm siêu trong tay săn g i ế t được hắc tinh ác thú đã có trên trăm con trong đó khó gặp tử tinh ác thú cũng giết chết 16, con, thu hoạch có thể nói phong giết thu thể phú. lâm s i ê u nghĩ đến ban ngày cẩm nguyệt bọn người đạt được hai viên tử tinh sau kích động bộ dáng liền biết mình bây giờ là bực nào giàu có bất quá theo dần dần xâm nhập trên đường nhìn thấy ác thú thi thể tần suất cũng đề cao rất nhiều có khi cách xa nhau hơn mười dặm đã nhìn thấy hai cái ác thú thi thể từ huyết dịch nhiệt độ cùng nhiều hiếm trình độ liền có thể đại khái phán đoán chết đi thời gian đều là vừa mới chết không lâu không cao hơn 3 giờ. cao Mà lâm ạ mạng, i thi những này ác thú thi thể cùng lúc trước nhìn thú thể thấy, đều là một kích mất mạng, hoặc là đầu lâu, hoặc là ác lúc trước một mất l đều đầu u hoặc khác là trí ạ lại n biến bên trong tinh hoàn g bộ dị vị, mà Lâm lâu đầu đều thể, tất cả đều hoàn hảo. cả siêu tâm tình càng nặng nề g h bởi vì có chút lạ vật chỉ từ biến dị vặn vẹo thân thể cấu tạo liền có thể đánh giá ra đến cỡ nào khó chơi nhưng kết quả vẫn là một kích mất mạng h á n phi tốc l ấ y xong những n à y ác thú thi thể đầu lâu bên trong tinh thể về sau lập tức đường vòng mà đi mà ở kế tiếp địa phương nhưng lại sẽ đụng tới ác thú thi thể như thế l ậ p đi l ậ p lại đường vòng sau hai giờ lâm siêu cảm giác mình cơ hồ còn quân cái này không ánh sáng khu vực vị trí hạch tâm đánh một vòng nhìn qua phía trước cách đó không xa một bộ cự hình ác thú thi thể lâm siêu biết mình lại về tới lúc trước đi qua địa phương thầm cười khổ một tiếng ánh mắt nhìn qua cái này hài cốt hậu phương đen kịt phương xa nơi đó vẫn là rộng lớn bình nguyên ngẫu nhiên có thưa thất rừng cây nhỏ hết thể nhìn đều cực kỳ bình tĩnh nhưng từ trước đó phương chỗ sâu trong không khí lại truyền đến trận trận nồng đậm máu thanh mùi vị như vô hình băng lánh lợi t r ả o đụng vào da của hắn À nụ bị gặp lâm siêu tựa hồ cố ý tiến vào vội văng nói chúng ta vẫn là trở về đi cũng săn g i ế t không sai biệt lắm tiếp tục thâm nhập sâu quá mạo hiểm lâm siêu im lặng một lát nói chẳng lẽ ngươi không muốn biết cái này ác thú cấm địa chỗ sâu có đồ vật gì a không muốn a nu bị chém đinh chặt sắt mà nói lòng hiếu kỳ sẽ hại chết ngươi chỉ mong vận khí ta tốt lâm s i ê u đã hạ quyết tâm thả người bay lượn mà đi phóng qua cái kia cự hình h ả i cốt bay hướng thâm thúy đen kịt bình nguyên bởi vì không ánh sáng tuyến chết xạ thị giác chỉ có thể bằng vào thị lực nhìn ra xa theo không ngừng xâm nhập lâm siêu nhìn thấy ác thú thi thể càng ngày càng nhiều đồng thời trông thấy một con ác thú thi thể có sườn núi nhỏ to lớn tràn ngập ngập trời hung ác khí tức loại khí tức này tựa như một trăm vạn con rắn độc hội tụ vào một chỗ văn mẹo để cho người ta không rét mà run lâm siêu hạ xuống tới lấy đi những ngày ác thú trên người tinh thể làm xé ra cái kia như ngọn núi to lớn ác thú đầu lúc lâm siêu mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút chỉ gặp cái này to lớn đầu lâu hóc bên trong ẩn ẩn hiện ra hảo quang màu đỏ rõ ràng là một viên bén nhọn màu đỏ tinh thể cứng rắn tinh thể cùng mềm mại trong đầu tổ chức hỗn hợp lại cùng nhau có vài chục đầu tổ chức như tơ nhện quấn quanh ở tinh thể bên trên lâm siêu dùng giải phẫu tiểu đao vạch một cái đem những này mềm mại tổ chức chặt đứt đem màu đỏ tinh thể vây ra trái tim đập bịch bịch hồng tinh lại là hồng tinh lâm siêu chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút gấp rút vội vàng bình phục tâm tình đem viên này hồng tinh thu nhập đến chữ vật khí bên trong đồng thời nghĩ đến một chuyện khác hồng tinh cấp ác thú vậy mà đều bị giết cái kia xâm nhập đến tột cùng là cái gì phải biết hồng tinh ác thú thế nhưng là gần với băng yêu quái vật a mà băng yêu là khái niệm gì cho dù là cự nhân thần vương đều không có trăm phần trăm nắm chắc đánh giết điểm này riêng là từ hắc hoang bên ngoài băng yêu hải vực liền có thể nhìn ra vẹn vẹn có băng yêu tại vùng biển này t h u n hiện liền để vùng biển này biến thành nhân loại cấm địa hắc hoang thậm chí chỉ có thể hao phí lượng lớn tài nguyên mở siêu thời không đường hầm thông hành mà không dám từ trên biển tiến về mã thần quốc đây chính là băng yêu lực chấn nhiếp lâm siêu nhìn về phía cái này cự thú vết thương con ngươi có chút co vào vẫn là nhất kích tất sát rút lui lâm siêu trong nháy mắt không do dự nữa có thể một kích giết chết hồng tinh ác thú mặc kệ cái kia xâm nhập đồ vật là cái gì hắn cũng không dám lại đi thăm dò đối phương tối thiểu là băng yêu một cấp bậc đồ vật ngay tại hắn quay người s á t na toàn thân đột nhiên cứng ác bởi vì chính mình phía sau trong hư không 7-8 m é t bên ngoài chỗ thình lình đứng đấy một đạo mông lung bóng đen đạo này bóng đen cao chừng 3 mét, loại người bộ dáng mặc dù đứng được rất gần nhưng lâm siêu phát hiện mình vậy mà thấy không rõ mặt mũi của nó tựa như bao phủ tại trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đen kịt hình dáng nhưng mà từ nó trên người tán phát ra băng lanh thấu xương khí tức cùng kỳ dị vằn vẹo đến cực điểm dị dạng kinh dị cảm giác lại giống như, như thực chất cơ hồ khiến người ngạt thở lâm siêu tay chân cứng n g ắ c càng không có cách nào động đậy không phải là bị năng lực hạn chế mà là toàn thân tất cả tế bào buộc phát bản năng sợ hãi chăm chú co lại thành một đoàn không dám có bất kỳ động tác nếu như nói lúc trước trông thấy cái này hồng tinh ác thú tựa như trông thấy một trăm vạn con rắn độc làm cho người buồn nôn run r u dậy như vậy giờ phút này tựa như mình rớt xuống cái này trăm vạn con rắn độc trung ương t r u n g quanh mỗi một chiếc không khí mỗi một đạo yêu ớt khí lưu đều phảng phất bơi qua rắn độc để hắn cảm thấy ngạt thở không dám có chút động tác lúc trước lâm siêu còn ôm lấy kỳ vọng có cánh hắc ban thú tốc độ coi như đánh không lại tối thiểu có thể chạy thoát giờ phút này lại biết ý nghĩ như vậy vẫn là quá non nớt loại người này bóng đen tựa hồ tại nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu nhất thời nhưng không có động tác lâm siêu đại não từ ban sơ hoảng sợ bên trong dần dần khôi phục tư duy hoạt động lực từ bóng đen hình dáng đến xem giống nhau rác tỉnh giả loại người bộ dáng nhưng loại này cực đoan vặn vẹo khí tước nhưng tuyệt không phải rác tỉnh giả tất cả a nubi lâm siêu đáy lòng kêu gọi ta làm a nubi thanh âm có chút run rẩy nói cái này thứ này thật đáng sợ vô dụng chúng ta đánh không lại chỉ có thể dựa vào ngươi bất tử năng lực chỉ mong nó sẽ không đem ngươi toàn bộ ăn hết lâm siêu cảm giác tê cả ra đầu sắc mặt dị thường khó coi mặc dù a nu bị tham sống sợ chết nhưng nguyên nhân chính là như thế cầu sinh tâm so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt ngay cả hắn đều như vậy nói có thể thấy được trước mắt cái này đ ồ v ậ t tản ra khí tước đến cỡ nào vặn vẹo cùng quái dị để cho người ta để không nổi nửa điểm phản kháng tâm tư t r ê n lệch thực sự quá lớn vừa nghĩ tới mình sẽ bị đối phương xé nát sau đó từng miếng từng miếng từ cánh tay ngón tay ăn hết lâm s i ê u cũng cảm giác toàn thân nổi da gà đều đang run sợ dùng mình nhưng hắn biết hiện tại duy nhất hy vọng sống sót chính là mình bất tử năng lực chỉ mong đối phương giống đối đại ác thú chỉ là đánh giết mà sẽ không ăn tại cái này cực hạn trong sự sợ hãi lâm siêu hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua trong hai chỉ có thể nghe được trái tim như nhịp trống kịch liệt thẳng thắn nhảy lên tựa hồ muốn từ h ế t hầu con mắt đụng tới ngay tại hắn kiệt lực nhẫn m ạ i lúc đ ố n g nhiên nghe thấy trước mắt cái này bóng đen khàn khàn mở miệng ngôn ngữ tối nghĩa nói là khó chịu cổ l a o viêm hoàng loại ngôn ngữ nhân loại không là tín ngưỡng khí tức ngươi là tín ngưỡng hậu duệ lâm siêu trong lòng hung hăng nhảy một cái không nghĩ tới nó là có tư duy quái vật hiển nhiên nó lúc đầu n ô n ngữ cũng không phải là viêm hoàng ngữ mà là nhận ra mình là viêm hoàng nhân chủng mới điều chỉnh dạng này n ô n ngữ mà lại mấu chốt nhất là nó còn nhận biết tứ đại ác thú đứng đầu tín ngưỡng ngươi ngươi là lâm siêu có chút chân trờ cẩn thận từng ly từng tí h lo lắng n ô n ngữ khuyết điểm kinh động nó cái này bóng đen không có trả lời mà là trầm mặc xuống một lát sau chậm rãi quay người rời đi theo nó quay người bao phủ lâm siêu toàn thân tính áp đảo b ằ n g lánh khí tức cũng giống như thủy triều rút đi lâm siêu có chút ngơ ngẩn không nghĩ tới nó sẽ bỏ qua mình mắt thấy nó sắp bay xa đột nhiên quỷ thần xui khiến nhịn không được kêu lên chờ một chút ngươi là ai lời mới vừa ra miệng a n ụ bi bị hù kém chút giơ chân lâm siêu chính mình cũng bị sợ nhảy lên có chút hối hận đúng lúc này cái kêu bóng đen lại có chút dừng lại một chút một lúc sau mới nói ngươi có thể xưng hô ta hồi thu giả dứt lời thân ảnh lóe lên xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài lại lóe lên hóa thành một cái nhỏ bé không thể gặp điểm đen cuối cùng lóe lên hoàn toàn biến mất tại lâm siêu trong tầm mắt hồi thu giả lâm siêu ngơ ngẩn tự lẩm bẩm ngươi kém chút hủ chết ta À nu bị gặp cái này bóng đen rời đi lúc này mới nổi trận lôi đỉnh gầm thét lên lâm siêu có chút chột dạ vừa rồi quả thực là ăn quỷ gan hướng hắn nói ngươi nghe qua hồi thu giả a khắc chương bảy trăm mười sáu hạch tâm bí mật chương bảy trăm lẻ bốn hạch tâm bí mật nghe qua cái r á m a nụ bị thanh âm run nhẹ nhẹ nói mộ mộ nhớ năm đó bản tôn tại thần vương trước mặt cũng dám đánh nhịp giận mắng cùng lắm thì liền là dán lên tội dân nhãn hiệu trục xuất những năm cuối vừa rồi vậy mà dọa đến toàn tay chết lặng v ớ t ức lâm siêu sắc mặt lâm trầm vừa rồi cái kia cố bức người run rẩy cảm giác thật sự là cả đời đều khó mà quên được liền phảng phất mình hơi chút c ó hành động liền sẽ bị xé thành mạch nhỏ không lưu còn x u ấ t lại trong lòng của hắn nói cái này hồi thu giả tựa hồ là bị cánh hắc ban thú khí tức lừa dối coi là chúng ta cùng tín ngưỡng có quan hệ cho nên không có xuất thủ a nu bị dần dần từ mãnh liệt nghĩ mà sợ cùng đối với mình ất ước biểu hiện trong tức giận bình phúc tới nói không sai ngay từ đầu ta đều coi là chúng ta phải x o n g đời thứ này sát ý quá cường liệt may mắn cánh hắc ban thú đánh bậy đánh bạ vãn hồi chúng ta cái mạng này cái này hồi thu giả sẽ không phải liền là tứ đại ác thú một trong a lâm siêu khe nhữ mày mặc dù cái sau là loại người hình thái quái vật nhưng muốn nói là tứ đại ác thú tựa hồ rất không có khả năng đã biết tứ đại ác thú theo thứ tự là tín ngưỡng tận thế thủ hộ trong đó thủ hộ đã bị sơ đại thần vương nhóm liên thủ giết chết không biết cuối cùng còn lại vị kia ác thú kêu cái gì quay đầu lại hỏi hỏi cẩm n g u y ệ n có lẽ liền có thể xác nhận đến cùng phải hay không cuối cùng một con tứ đại ác thú hồi thu giả a nụ b ì lẩm bẩm trước kia trên mặt đất chưa từng nghe qua s ư n g hô thế này hẳn là chỉ sinh hoạt tại địa tâm thế giới đồ vật dạng này a lâm siêu như có điều suy nghĩ a nụ b ì đã từng lăn lộn đến cao nhất địa vị liền là chủ thần thậm chí là tiếp cận thần vương cấp bậc chủ thần tất nhiên từ lúc ấy trên mặt đất rất nhiều tiền sử trong di tích biết không ít bí mật ngay cả hắn đều không có nghe qua lời nói đã nói lên tám chín phần mười trên mặt đất chưa hề xuất hiện vật như vậy hoặc là xuất hiện nhưng chưa từng có người nào gặp qua thứ này về sau còn có thể sống sót cái này điệu tâm thế giới tựa hồ cất giấu rất sâu bí mật lâm siêu hơi híp mắt lại quả nhiên đến cấp tốc tăng thực lực lên tìm tới sơ đại thần vương mới được chỉ mong còn có sơ đại thần vương còn sống về sau nhưng không cho mạo hiểm như vậy nhiều đến mấy lần ta bệnh tim đều muốn phạm vào a nu bi y y nguyên lòng vẫn còn sợ hay nói lâm siêu nói ngươi có trái tim a a nu bi đây không phải hình dung bị hù không nhẹ a lâm siêu nhẹ thở ra k h ẩ u khí nói lo lắng cái gì ta tại lều vải thế thân trên thân có dấu bộ phận máu tươi vốn là dùng để lừa bịp vị kia quy hải năng lực nhận biết vừa rồi coi như chúng ta chết rồi cũng có thể dựa vào những cái kia máu tươi tái sinh trở về chỉ là khó tránh khỏi muốn tổn thất một vài thứ tỉ như trong tay chữ vật khí còn có ta đây a nu bi thở phì phò nói lâm siêu tỉnh ngộ cũng đúng kém chút l ọ t người a nu bi cắn răng còn muốn tiếp tục ca đương nhiên lâm siêu ngạc nhiên nói cái đồ chơi này vừa rời đi phương hướng cũng không phải không ánh sáng khu vực nói rõ hiện tại nơi này là an toàn làm gì không tiếp tục a nu bi nhất thời nghe lời nhỏ giọng nói nếu là còn có một con làm sao bây giờ lâm siêu mí mắt lắc một cái tức giận nói chớ có xấu mồm loại vật này lại đến một con đoán chừng có thể đem địa tâm thế giới lật cái mặt chỉ mong không có a nu bi thầm nói thật không biết vật như vậy là ở đâu ra đáng chết đúng vậy a lâm siêu nhìn về phía cái kia hồi thu giả đi xa phương hướng l ầ m bẩm tại tràng thai nạn này dưới coi như trở thành thần vương cũng chỉ là biển cả l ụ bình tự thân khó đảm bảo dạng này thai nạn thật sự không hổ xứng đáng tận thế hai chữ giọng nói nhẹ nhàng lại có mấy phần tự rêu đáng chát siêu lâm siêu cùng ạ nú b ì tiếp tục thâm nhập sâu không ánh sáng khu vực ven đường nhìn thấy ác thú càng ngày càng dày đặc nhưng những này ác thú đại đa số đều là chết vừa mới chết đi máu còn chưa ngưng kết lâm siêu biết là cái kêu hồi thu giả gây nên đem những này ác thú xương sọ bên trong tinh thể lấy ra tại cái này ác thú cấm địa hạch tâm phạm vi đại đa số ác thú vậy mà đều là tử tinh trông thấy như thế phong phú hồi báo lâm siêu lập tức tốt vết sẹo quên đau n h ấ t cảm thấy vừa rồi mạo hiểm vẫn là đằng giá ngươi nói cái này hồi thu giả đến ác thú cấm địa làm gì lâm siêu một bên thu hoạch những này ác thú trong đầu tinh thể một bên vẫn suy tư cái này hồi thu giả lai lịch cùng mục đích đáng sợ như vậy quái vật là như thế nào hình thành lại đến từ nơi nào tới đây lại vì chuyện gì không biết a nụ bị tựa hồ đã không muốn nhắc lại đến quái vật này danh tự hai người một đường càng quét ngẫu nhiên tao ngộ may mắn còn sống sót tử tinh ác thú cũng tại lâm siêu cùng ạ nú bị phối hợp xuống đánh chết sau mười mấy phút lâm siêu thân ảnh đ ố n g nhiên ngừng chỉ thấy phía trước hơn bảy mươi dặm bên ngoài đ ố n g nhiên có một cái l õ m đi vào thâm cốc phảng phất bình nguyên đột nhiên sụp đổ bên trong l õ m đi vào lâm siêu ánh mắt khẽ động thu liễm khí tức l ặ n g yên không một tiếng động bay vút qua cánh nhẹ nhàng v ỗ bay đến cái này to lớn hang l õ m trước chậm nhìn đi phảng phất là một viên thiên thạch rơi xuống ở chỗ này tạo thành hố trời lâm siêu ánh mắt đầu nhập đi vào lập tức trông thấy cái này sâu không thấy đáy cái hố nhỏ bên trong gập ghềnh nghiêng trên vách đá nằm to to nhỏ nhỏ mấy chục trên trăm ác thú thi thể không sai tất cả đều là thi thể lâm siêu nhìn trận mắt hốc mồm những này ác thú tất cả đều là vừa mới chết không lâu khí tức còn không co tiêu tán chỉ từ khổ người cùng lưu lại khí tức đến xem liền biết đại đa số đều là tử tinh ác thú những ngày ác thú thi thể phủ kín toàn bộ hang lom trên vách đá một mực hướng xuống chỗ sâu nhất địa phương cho dù là lâm siêu thị giác cũng khó có thể trông thấy cuối cùng cái này cái này a nu bị nhẹ nhàng hít vào khí lạnh nói quá phát rồ i đi nhiều như vậy ác thú tất cả đều rết lâm siêu trong lòng đáng trác nếu như là vị kia hồi thu giả s ắ c thực có thực lực này mà lại không cần tốn nhiều sức trong lòng của hắn nói cẩn thận một chút liền sợ còn có lưu lại nói xong lặng lẽ tìm tòi xuống dưới không có vội va đi thu thập những này ác thú đầu lâu bên trong tinh thể mà là lặng yên không một tiếng động hướng xuống bay đi hắn muốn nhìn một chút cái này hang lõm chỗ sâu nhất đến t ộ n cùng có đồ vật gì là cái gì tạo thành phiến địa vực này trở thành ác thú cấm địa tại xâm nhập hơn ngàn mét về sau đống nhiên hang lõm chỗ sâu chuyển đến dòng dòng thanh âm tại lâm siêu liền giật mình thời điểm đột nhiên nhảy lên bắn lên một đầu huyết hồng xúc tu bảy tám mét t r ắ n g kiện dính đầy máu tanh mùi vị may mắn lâm siêu cánh hắc ban thu biến hướng nhanh phản ứng cấp tốc lúc này mới thiếp thân sắt qua né ra không tốt a nu bi liền nói thứ này có gì đó quái lạ mau bỏ đi lâm siêu không cần hắn nói cũng vội vàng xoay người chạy hắn nhập vi thị giác thế nhưng là trông thấy cái này huyết hồng xúc rác s ẹ t qua vị trí tràn ngập đại lượng ngân sắc cùng thất thải vật chất cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi nói rõ xúc giác đi qua địa phương thời gian cùng không gian hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ khắc chương 717, t u y ệ t mệnh chạy trốn thời gian 00, 03, 08. t á chương 705, t u y ệ t mệnh chạy trốn lâm siêu tốc độ cao nhất vũ cánh hắc ban thú phi tốc s ô n g lên phía trên đi siêu cái kia nhảy lên bắn tới trên không huyết hồng xúc tu đông quay trở lại như một đầu huyết hồng tự doi hung hăng quật hướng lâm siêu đồng thời vừa lúc phong tỏa ngăn cản lâm siêu phá vòng vây lộ tuyến hoàng bét lâm siêu b i ế n sắc nếu là chúng vào cái này huyết hồng xúc tu một kích đoán chừng thân thể của mình sẽ trong nháy mắt vỡ nát vội vàng thôi động thể nội tế b à o nguồn năng lượng cùng hoàng kim màu tươi tốc độ tăng phúc hoàng kim xí dực tăng phúc bây giờ cánh hắc ban thú độ phù hợp tiếp cận một trăm phần trăm hoàn mỹ hoàng kim máu tươi thuận lương mạch máu chạy tới trong chốc lát đen kịt cánh bên trên nổi lên tầng một kim sắc cùng màu đen hỗn hợp biến thành thâm trầm ánh sáng vàng sởm vô lực đạo cùng tốc độ bỗng nhiên bạo tăng gấp bội vung lên một trận cuồng phong mạo hiểm vô cùng nghiêng người né tranh cái này huyết hồng xúc tu cái này huyết hồng xúc tu ẩm vang nện ở lâm siêu hậu phương trên vách đá mặt đất ầm ầm tiếng vang nằm tại trên vách đá mấy cái tử tinh ác thú thi thể lập tức phá thành mảnh nhỏ phân giải thành nguyên tử cấp vật chất tiêu tán trong không khí bao quát mảnh đất kia nham thạch cũng là biến mất không thấy gì nữa lâm s i ê u thấy hít vào một hơi sắc mặt cực kỳ khó coi cấp tốc đem tốc độ tăng phúc tác dụng đến cánh hắc ban thú bên trên nhất thời cánh hắc ban thú tốc độ đạt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi tại nhị đoạn tăng phúc dưới tốc độ bạo tăng gấp hai đến mức cánh cùng lương thân thể liên quan ra đột nhiên nước t o á t ra mau tươi bắn tung tóe lâm s i ê u cố nén kịch liệt đau nhức nhìn qua phi tốc quét ngang tới huyết hồng xúc tu chăm chú nhìn cái k i a nhỏ bé khe hở đ ỗ n g nhiên thở sâu tiếp tục đem tế bào nguồn năng lượng rót vào cánh hắc ban thú bên trên được ăn cả ngã về không thi triển ra biến hình năng lực đi qua nhất định phải đi qua siêu giống như một đạo trói mắt nhất tám kim sắc trùng sáng trong nháy mắt lướt qua từ huyết hồng xúc tu cùng trùng quanh vách đá ở giữa nhỏ hẹp giữa khe hở xuyên qua đến bay tới về sau lâm siêu cảm giác toàn thân tế bào tách rời sụp đổ vội vàng cắn răng tiếp tục hướng bên trên bay đi nháy mắt xông ra hang l õ m đi vào hang l õ m trên không túi đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia huyết hồng xúc rắc một kích không t r ú n g ngược lại rơi đập tại vách đá cùng ác thú trên thi thể lại là một mảng lớn ác thú thi thể cùng nham thạch biến mất không thấy gì nữa phân giải thành nguyên thủy nhất vật chất huyết hồng xúc tu không có tiếp tục đuổi đến mà là dần dần lại rút về hang lõm chỗ sâu trong bóng tối gặp đây lâm siêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kéo căng cơ bắp lòng xuống bị chèn ép thần kinh lập tức đem cảm giác đau truyền lại toàn thân đau đến lâm siêu nhe răng trợn mắt phảng phất nhét vào trong nham tương đốt cháy hắn chậm r ã i hạ xuống tới có loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác vừa rồi xác thực thành phần có vận khí tham gia trong đó cái kia khe hở chật hẹp độ lấy cánh hắc ban thú triển khai dài 15-16 m mét độ lúc đầu khó mà thông qua hoặc là đụng vào huyết hồng xúc tu hoặc là đâm vào trên vách đá vô luận đâm vào chỗ nào tại tốc độ như vậy dưới đều sẽ đối với hắn tạo thành khó mà lường được tổn thương mà lại va chạm tạo thành thân thể mất cân bằng sẽ để cho thân thể nghiêng đến địa phương nào cũng không thể dự tính mặc dù có biến hình năng lực rút ngăn cánh nhưng biến hình năng lực dù sao không phải tia sáng loại này thuấn phát năng lực có xương cốt cùng huyết nhục tăng trưởng biến hóa quá trình lần này có thể trong nháy mắt rút ngăn cánh hoàn toàn là kỳ tích cùng vật khí xem ra thân thể của ta điều kiện vẫn là quá yếu bắt dai không đến tại vừa rồi tốc độ như vậy dưới chỉ ngắn ngủi phi hành ngần ấy liền cơ hồ thân thể sụp đổ lâm siêu nhìn qua toàn thân các nơi thẩm thấu mà r a hoàng kim máu tươi trong lòng t h ầ m than vừa rồi không kịp tiến vào cự nhân trạng thái mà lại coi như có thể đi vào lâm siêu cũng sẽ không dùng cự nhân trạng thái sẽ chỉ đối tốc độ tạo thành trở ngại thứ này là cái gì a nu bị nuốt nước bọn thứ trên cánh tay phải chui ra miệng cùng con mắt lâm siêu không khỏi nhìn về phía cái này vượt sâu hang lõm vẫn có mấy phần t ê cả ra đầu nói ngươi cảm thấy sẽ là thứ gì nguy hiểm chúng a a nu bị suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói thân có thời gian cùng không gian hai đại đỉnh tiêm năng lực nguy hiểm chủng khó có thể tưởng tượng là khái niệm gì mà lại cái này tựa hồ không chỉ thời gian cùng không gian năng lực còn có phân giải năng lực hoặc là nói là trôn vùi có chút năng lực hiệu quả tại một số phương diện là giống nhau ta cũng khó có thể phán đoán đến cùng là cái gì đáng chết luôn không khả năng có tam trọng năng lực nguy hiểm chủng a lâm siêu sắc mặt khó coi nói sợ sẽ nhất là nó còn không chỉ ba loại năng lực không chỉ a nu bị có chút trứng mắt nếu không phải lo lắng kinh động phía dưới vật kia cơ hồ muốn gầm h ế t lên nói đùa cái gì trời sinh có ba loại năng lực đồ vật vốn là bất khả tư nghị chẳng lẽ còn có bốn loại không biết lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m hang lõm nói ngươi nói cái kia hồi thu giả đi qua cái này chỗ sâu không có a nu bị lập tức ngơ ngẩn một lúc sau mới nói ngươi cảm thấy cái này hồi thu giảm mục đích tới nơi này là vì vật này có lẽ vậy lâm siêu thấp giọng nói ta bây giờ tại nghĩ là không biết thứ này là nơi này ác thú lanh chúa vẫn là nó là mảnh này ác thú cấm địa hình thành nguyên nhân chỗ a nu bị khẽ hít một cái khí nói ngươi là hoài nghi mảnh này ác thú cấm địa sở dĩ sẽ có ác thú tồn tại chính là cái vật này tạo thành ngươi nhìn cái này hang l õ m chung quanh lâm siêu đi vào biên giới chỗ đưa tay chỉ đi nói ác thú số lượng nhiều lắm mà lại đều là tử tinh những này ác thú tụ tập ở chỗ này hiển nhiên cùng thứ này có quan hệ a nu bị nhìn thoáng qua suy tư một lát sau nói không sai thứ này xác thực không giống như là ác thú bằng không mà nói vị kêu hồi thu giả nhất định cùng nó chiến đấu nhưng hiển nhiên bọn chúng không coi chiến đấu nếu không tạo thành động tĩnh đoán chừng liền xem như toàn bộ ác thú cấm địa bên ngoài ngàn dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy đi không sai lâm siêu nói còn có một chút chính yếu nhất liền là nó không có truy kích chúng ta tựa hồ không cách nào tùy tiện rời đi hang lõm nếu như là ác thú hẳn là có thể tự do hành động tỉ như cái kia băng yêu cho nên nói thứ này rất có thể không thể rời bỏ nơi này a nu bị nhìn qua hang lõm chỗ sâu nói vẫn là chờ về sau thực lực mạnh một chút lại đến xem một chút đi cũng không biết cái khác ác thú cấm địa có phải hay không cũng có vật như vậy lâm siêu sắc mặt biến hóa nếu như mỗi cái ác thú cấm địa đều có như vậy cái này địa tâm thế giới tam đại ác thú cấm địa bên trong vật này lại nên như thế nào nếu có cơ hội chúng ta có lẽ có thể đi khác cỡ nhỏ ác thú cấm địa nhìn nhìn lại chỉ từ một cái còn không cách nào phán đoán a nubi nói ra lâm siêu khẽ gật đầu đi vào hang lom rìa ngoài nằm sấp một con ác thú trước thi thể chuẩn bị lấy tinh a nù bỉ từ trên cánh tay chế tạo ra trong mắt suýt nữa chừng ra ngoài trong lòng gầm thét lên ngươi điên lên rồi còn không mau đi còn muốn lấy tinh lâm siêu trong lòng nói nó không phải là không có truy sát đi ra à. a nù bỉ trong lòng gầm thét lên đó là vừa rồi ai biết bọn nó một lát có thể hay không giết ra đến yên tâm ta liền lấy n g o ạ i vi sẽ không xâm nhập lâm siêu cũng có chút sợ mất mật nhưng trước mắt tới tay liền có thể có được đồ vật không lấy không phải tác phong của hắn tham sống sợ chết cố nhiên có thể sống sót nhưng tuyệt đối sống không lâu lâu lâm siêu cá tính bên trong liền có tinh thần mạo hiểm x o á t x o á t rất nhanh lâm siêu tốc độ tay nhanh chóng giải phẫu mở từng cái ác thú đầu lâu đem bên trong tinh thể lấy ra đại đa số là tử tinh hắn vờn quanh cái này hang lom phía trên nhất chừng một trăm mét thu hoạch không còn dám xâm nhập tại thấp hơn một trăm mét vị trí ác thú thì dùng tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí kéo dài tới cái này hang lom chung quanh là sờ l ê dốc cũng không dốc đứng cũng là không khó kéo dài chỉ là kéo dài tạo thành tiếng vang để lâm siêu tim đập nhanh hơn lỏng bàn tay đổ mồ hôi sợ kinh động dưới đáy vật kia tại cái này nơm nớp lo sợ thu hoạch bên trong sau mười mấy phút lâm siêu thuận lợi thu hoạch hoàn tất ả nụ bị một mực gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới có chút phong thanh liền sẽ lập tức làm ra phản ứng ngẫu nhiên tại kéo dài thi thể lúc đem trên vách đá tảng đá cọ đến lăn độ sâu không thấy đáy hang lõm bên trong hai người đều dọa đến tùy thời chuẩn bị đảm bệnh rất nhanh hai người đem d ì a ngoài ác thú thi thể xương sọ bên trong tinh thể tất cả đều lấy đi rời đi cái này nơi chẳng lành tại hai người sau khi rời đi không lâu hàng lõm đ ô n g nhiên có chút lay động vách đá dạn nứt ra bên trong lộ ra màu đỏ tươi chi s ắ c như lưu động chất lỏng mà nham thạch bền trên ác thú thi thể cũng theo vết rách đều rơi xuống đi vào sau một hồi vết nứt lần nữa một lần nữa khép lại mặt ngoài sẽ không còn được gặp lại nửa cái ác thú thi thể bỏng dáng khắc chương 718 á c thú thiên đạo thời gian 00, 04, 23 chương 706 ác nước. thú thiên đạo. Bóng đêm như đêm vóng đạo, lâm siêu l ặ n g yên không một tiếng động bay lượn mà quay về giờ phút này khoảng cách bình mình còn có hai giờ hắn xa xa thu nạc cánh cánh x ư ơ n g lùi về thể nội khống chế nhịp tim cùng khí tức dọc theo b ụ i cỏ lặng lẽ sờ về phía trướng đồng của mình tại khoảng cách lều vải hơn mười mét lúc chợt nghe gặp một đạo gào to ai ở nơi đó đ e n chiếu sáng bắn ra tới lâm siêu lập tức từ trong b ụ i cỏ đứng lên nhìn qua đối diện bay lượn mà đến quy hải l u n g t u n g nói giải cái tay chớ khẩn trương quy hải thấy là lâm siêu nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm hắn là công chúa ân nhân mà lại ban ngày lại ra tay giúp đỡ một lần liền gật đầu nói không có gì còn tưởng rằng là quái v ậ t làm xong liền trở về ngủ đi còn có thể nghỉ ngơi hai giờ lâm siêu cười gật đầu chờ hắn sau khi rời đi mới trở lại trướng đồng của mình nhìn qua nằm ở bên trong thế thân lập tức đem nó biến hồi nguyên dạng thu vào chữ vật khí bên trong nằm xuống bình phục tâm tình đồng thời tiến vào ngủ nông mặc dù lấy thể chất của hắn mấy ngày không ngủ cũng không có trở ngại nhưng ban đêm chiến đấu kịch liệt thể năng tiêu hao rất lớn giấc ngủ có thể bổ sung trở về để cho mình duy trì tại tốt đẹp trạng thái chiến đấu sau khi trời sáng đám người lục tục thức dậy cầm nguyệt từ chữ vật khí bên trong xuất ra một phần phần xào nấu bữa sáng Đám ngày ư ờ i khi dùng qua, tiếp sau qua, dùng n g tục một ngày mới m đi săn. ộ thứ ngày này xuống tới, k ô không không hôm n nửa cái ác thú bong ráng, nguyệt bọn người vọng, cũng Nhưng ngày viên tinh liền bọn hắn chuyến này trước. Ngày g gặp có cái ác cẩm có chút có hoạch, tử qua hai ra quá quá khỏi khỏi thú thất bất thu vượt trước. t hạ. h là vào ba tiếp tục đi săn tại một bụi cỏ nguyên điệu bên trên tìm tới một con ăn cỏ ác thú cái này ác thú ăn cỏ cũng không phải phổ thông thực vật mà là vi rút cảm nhiễm qua biến dị thực vật tại mọi người hợp lực hạ tướng nó đánh chết là một con hát tinh ác thú như thế lại đi săn hai ngày ngày thứ năm về sau cẩm nguyệt gặp khoảng cách tiến về m ã a thần quốc thời gian đã tới gần liền dẫn mọi người lên đường trở về đang phi hành du thuyền bên trên đám người ăn uống thả cửa đầy khoang thuyền vui cười từ ác thu cấm địa rời đi tất cả mọi người không cần nhắc lại tâm treo mật trở lại trong thành liền có thể hào hào tắm rửa ngủ thỏa thích cảm giác lâm siêu gặp bầu không khí không tệ nắm lấy cơ hội hướng cẩm n g u y ệ t nói điện hạ lần này thu hoạch rất tốt không biết có thể giúp ngươi tiến hóa tới trình độ nào cẩm n g u y ệ t cười nói riêng là ngày đầu tiên lấy được hai viên tử tinh liền có thể để cho ta tăng lên tới thứ thần 85% t r ở lên phối hợp đằng sau mấy ngày lấy được bốn khỏa hát tinh hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới 90% đi lâm siêu hiếu kỳ nói những n à y tinh thể dùng như thế nào là trực tiếp ăn a dĩ nhiên không phải bên cạnh lĩnh đội thanh niên cười nói cứng như vậy đồ vật ai có thể ăn được đi cái này không được tiêu chảy a răng còn phải đập nát không sai cẩm nguyệt mỉm cười từ chữ vật khí bên trong lấy ra một viên hát tinh nói ẩn công ngươi nhìn kỹ tinh thể này cũng không phải là thiên nhiên hát tinh sở dĩ nhan sắc c ó phân chia là bởi vì bên trong ẩn chứa vật chất đem hát tinh đưa tới lâm siêu trước mắt Khẽ nghiêng lắc lư. lâm ắ c lư. l siêu lập tức trông thấy tinh thể này đầu trên có cực nhỏ bộ phận đúng là trong suốt tựa như một cái chưa đầy vật chứa giật mình nói nói như vậy có thể làm cho thần tính tế bào gia tốc tiến hóa là đồ vật trong này không sai cẩm nguyệt mỉm cười nói trở về về sau dùng tinh vi cắt la s e r dụng cụ đem tinh thể này đục mở một cái lỗ nhỏ ăn vào bên trong chất lỏng là được lâm siêu tỉnh ngộ tới cười nói thật là làm cho ta mở mang kiến thức cẩm nguyệt liền nói ân công quá khen lâm siêu tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu vô tình hay cố ý đem chủ đề kéo tới ác thú bên trên lại từ ác thú thảo luận đến băng yêu phía trên tái dẫn hướng tứ đại ác thú bất quá ở đây đều là khôn khéo người tại đề tài này không ngừng dẫn dắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít có cảm giác đoán được lâm siêu ý đồ nhưng không có trách móc mà là c ư ờ i trừ cho là hắn chỉ là muốn được thêm kiến thức hiểu rõ thế giới bên ngoài điều này cũng không có gì nhưng kỳ quái bất kỳ một cái nào sinh tồn người đối cái này tin tức đều sẽ có nồng hậu dày đặc hứng thú tứ đại ác thu a c ầ m nguyệt mỉm cười nói ta cũng chỉ là nghe phụ thân nói qua bọn chúng đều là sơ đại tha i nạn thời kỳ biến dị r a siêu cấp quái vật mà lại bởi vì quái vật thể chất có thể không dừng tận tiến hóa nô có lẽ cũng có ghen cực hạn nhưng ta chưa từng nghe nói dù sao cái này tứ đại ác thú đều phi thường đáng sợ nghe nói tụ tập cùng một chỗ có năng lực hủy thiên diệt đ ị a bọn chúng hùng ngồi ở thế giới các phương phương bắc tín ngưỡng phương nam tận thế phương tây thủ hộ phương đông thiên đạo lâm siêu giật mình trong lòng thầm nghĩ cuối cùng này một con ác thú liền cứ gọi thiên đạo a bọn chúng chiếm cứ địa phương dù cho là thần vương cũng không dám tới gần bất quá chỉ cần không phải chủ động t r e o t r ọ c cái này tứ đại ác thú sẽ không ra đến làm ác cũng chỉ có tại bọn chúng còn không có trưởng thành đến loại kia sự đáng sợ lúc làm hại qua thế gian làm tiến hóa đến thần vương đều theo không kịp tình trạng lúc đều ẩn nấp tại các nơi trên thế giới bất quá trong đó phương tây thủ hộ tham lam nhất bạo thực cuối cùng bị thần vương liên thủ giết chết lâm siêu như có điều suy nghĩ gật đầu những tin tức này hắn cũng đã được nghe nói gặp cẩm nguyệt không lên tiếng nữa biết nằng giải so với những gì mình biết cũng nhiều không đến đi đâu bất quá chí ít biết một tin tức còn lại ba con ác thú sống chết không rõ không có minh xác ghi chép qua tin chết phương đông thiên đạo ác thú lâm siêu trong lòng tự lẩm bẩm n ị t cá nghiêng đầu ngước nhìn lâm siêu thủy tinh tinh đáy mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ không bao lâu đám người trở lại h á t hoang thành du thuyền hạ xuống cẩm nguyện hướng lâm siêu nói chủ thần tranh cử thời gian sắp bắt đầu chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát từ siêu thời không đường hầm tiến về mã thần quốc cho nên đêm nay ân công liền ở tại phủ thành chủ đi lâm siêu gật đầu nói cũng tốt c ầ m nguyệt lập tức triệu hoán ra thị nữ phân phối chuẩn bị lâm siêu tốt nhất khách phòng sau đó chờ lâm siêu cùng nitska bị thị nữ mang đi về sau mới đem người thần hoang vệ tiến về thành chủ làm việc nghị h ò a điện đi vào khách phòng ở lại nơi này trang trí tất nhiên là xa xỉ đến cực điểm tất cả đều là tốt nhất vật liệu mà lại mặt bàn bày đầy kỳ dị hoa quả mức hoa quả bánh ngọt cùng thịt muối điểm tâm lâm siêu vào phòng sau chuyện thứ nhất liền là kiểm tra có hay không thiết bị giám sát tìm tòi tỉ mỉ một phen không có tìm được sau mới hơi buông lỏng mấy phần gặp nitka đã n ê n ngang ăn lên trên bàn bánh ngọt tức giận nói liền không sợ độc chết ngươi nitka một mặt thờ ơ nói bọn hắn không có như thế xuẩn lâm siêu nói bụng của ngươi không đói bụng liền bất ă n có đôi khi hạ độc chưa chắc là muốn đưa ngươi vào chỗ chết nịt cả nghĩ thầm cũng thế thế là vứt xuống trong tay nửa khối bánh ngọn phủi tay nói cái này công chúa người rất tốt ngươi còn không tin được nàng à lâm siêu nhìn s á c trời một chút nói ngủ sớm một chút nịt cả s i ê u một tiếng nhảy lên đến khách phòng trên giường cười hì hì nói tới trước đ ư ợ c trước lần này ngươi ngủ s o f a lâm siêu nghiêng qua nàng một chút nói nơi này còn có một cái giường đâu đi hướng một cái khác màn che che khuất giường nịt cả nhìn đến trận mắt hốc mồm lập tức một trận ảo não chân nhỏ d ẫ m lên trên giường giang rác một tiếng đem giường d ẫ m đến sụp đổ xuống dưới nhất thời có chút chật vật lâm siêu đã nằm đến mình trên giường l ạ h ngặt nói đi ngủ an phận một chút nịt cả khắc chương 719, kỳ tích chi huyết thời gian 00, 06, 26. chương 707. kỳ tích chi huyết. chi ngày kế tiếp trời mờ sáng phi hành du thuyền tiếng động cơ đ ã t ừ trên đỉnh đầu không chuyển đến mặc dù yếu ớt nhưng ở lâm siêu dạng này thể chất người trong thai tiện tay lựu đạn tiếng nổ mạnh không kém nơi nào suy đoán cái này du thuyền là tới đón tiếp cẩm n g u y ệ t đám người lâm siêu lập tức b ò lên chào hỏi ở trên ghế s a lon ngủ một đêm nít c ả rời giường đơn giản rửa mặt ăn uống lâm siêu mở cửa quan sát từ đằng xa chờ c m nguyệt phái người tới tiếp ứng mình tối hôm qua hắn cũng không có t h ử a cơ hấp thu ác thú tinh thể chủ yếu là lo lắng hôm nay đi siêu thời không đường hầm sẽ đụng tới diệp thành chủ cái sau dù sao cũng là chủ thần mặc dù ạ nụ bị có thể lấy trạng thái ngủ say tránh né hắn cảm ứng nhưng không có biện pháp giúp mình giấu giếm mà mình đột nhiên tiêu t h ă n g thần tính khí tước tất nhiên sẽ gây nên sát ý của hắn dù sao đồ vật đã tại mình trong túi chờ đến m a thần quốc tùy thời có thể lấy hấp thu lâm siêu không muốn phức tạp gây nên phiền thoái không cần thiết siêu chờ đợi không bao lâu lúc trước mười hai thần hoang vệ một trong người mù gì ạ một bay lượn mà đến cười nói lâm tiên sinh xin mời đi theo ta từng có lúc trước gác thu cấm địa cộng đồng tác chiến kinh lịch mười hai thần hoang vệ đối lâm siêu rất có hảo cảm mà lại lâm siêu còn là cẩm nguyện tân nhân lâm siêu dắt ngáp đi tới nitka đi theo một bay lượn mà đi đi vào trên quảng trường giống nhau hôm qua lần lượt tiến vào phi hành du thuyền bên trong mới vừa vào đến lâm siêu đã nhìn thấy t r ư ớ c khoang thuyền vip chỗ ngồi ngồi ngay ngắn diệp thành chủ cùng một cái trên mặt tiểu dung nhìn không thấu ý nghĩ mai a trung nhân nhân diệp thành chủ ánh mắt từ trên thân lâm siêu chuồn chuồn lướt nước, nước đảo qua rơi vào phía trước cẩm nguyệt trên thân mỉm cười nói lần này thu hoạch phong phú ngươi thần tính tế bảo đã lan tràn đến toàn thân chín mươi mốt phần trăm phạm vi còn kém bốn phần trăm liền đạt tới chín mươi lăm phần trăm mức cực h ạ lần này đi tranh cử phải thật tốt n ắ m c h ắ c nữ nhi sẽ cẩm nguyệt nhu thuận nói diệp thanh chủ mỉm cười nói trọng yếu nhất còn muốn chú ý an toàn muốn thu hoạch được chúng ta hát hoang thành quyền k h ô n g chế quá nhiều người cẩn thận bọn h ắ n phía sau hát thủ cẩm nguyệt sắc mặt hơi túc gật đầu nói ta hiểu rồi diệp thanh chủ khẽ gật đầu nói lần này có ngươi xỉ thúc thúc hộ tống ta cũng yên tâm trên đường phải nghe thêm xì thúc thúc đừng tự tiện làm quyết định cầm nguyệt hướng bên cạnh hắn may a trung n i ê n nhân vớt c ầ m nói làm phiền xì thúc thúc bổi tiễn hẳn là hắc hoang chính là ta nhà may a trung n i ê n nhân cười tủm tìm nói lúc này đám người tất cả đều đi vào phi hành du thuyền cửa khoang đóng kín động cơ khởi động cực nhỏ chấn động truyền lại đến du thuyền các khoang thuyền diệp thanh chủ nắm chặt cầm nguyệt tay hít một hơi thật sâu trinh trọng nói hát hoang liền toàn bộ nhờ ngươi cầm nguyện ánh mắt kiên định trọng trọng gật đầu diệp thanh chủ chậm rãi buông tay ra từ trong ngực lấy ra một cái che kín kim sắc mạch kín ngân sắc tinh thạch không khí có chút rập rờn cũng không thấy hắn như thế nào động tác cái này kỳ lạ tinh thạch dần dần hóa thành bột phấn theo gió tung bay kim sắc mạch kín hóa thành bột phấn lại tại trong không khí hóa thành một cái kim sắc mạch kín ma trận đi vào đi diệp thanh chủ trầm giọng nói c ầ m nguyệt lưu luyến không rời nhìn hắn một chút cuối cùng vẫn cắn răng bước vào cái này kim sắc mạch kín ma trận bên trong thân ảnh biến mất không thấy phía sau mười hai thần hoang vệ cũng lần lượt mà vào lâm siêu thấy trong lòng hơi động không gian thông đạo chẳng lẽ cái này siêu thời không đường hầm ngay tại trong phủ thành chủ là trọng yếu như vậy thông đạo khẳng định là đặt ở ngay dưới mắt mới yên tâm cái này du thuyền chỉ là che giấu hai mắt người đồ vật thôi đoán chừng chờ chúng ta đều trở ra liền sẽ trở vị này diệp thành chủ ở bên ngoài lung tung bay một vòng liền trở lại chờ lâm siêu đi đến năng lượng màu vàng nóng này ma trận lúc trước diệp thành chủ đ ỗ n g nhiên cười một tiếng nói lâm tiên sinh tạm biệt về sau nếu như muốn đến hát hoang làm ơn tất cho ta biết nhất định vì ngươi bày tiệc mời khách lâm siêu mắt sáng lên khẽ gật đầu nắm nít ca dẫm chân mà vào siêu trước mắt kim quang loại lên một lát sau lộng lây thất thải quang tuyến hiện lên ở trong tầm mắt thân thể nhẹ nhàng lực hút tác dụng tức thấp tựa hồ hơi đi cả nhắc liền có thể bay lên lâm siêu liếc nhìn một vòng lập tức nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh đây là một đầu thất thải lộng lây to lớn thông đạo phảng phất trên địa cầu tàu điện ngầm đường hầm mà lại dưới chân thất thải không gian bên trên xác thực có thất thải quấn quanh ngân sắc quỹ đạo cực kỳ t r ắ n g kiện thẳng tắp dọc theo đi thông hướng tầm mắt cuối cùng đây chính là siêu thời không đường hầm lâm siêu trong lòng sợ hãi thán phục muốn kiến tạo một đầu dạng này đường hầm tối thiểu cần hơn mười vị thời gian cùng không gian năng lực đỉnh cấp năng lực giả hoàn mỹ phối hợp xuống mới có thể làm đến bất quá cái này đường hầm chỉ là thời không song song đường hầm không cách nào từ cái này đường hầm trở lại quá khứ cùng tương lai đơn giản t ô i nói nếu như đem phi hành hiệu thành là không khí đường băng như vậy cái này siêu thời không đường hầm thì là mượn nhờ giữa thiên địa cùng không khí ở khắp mọi nơi không gian vật chất dọc theo song song thời gian t r ụ c tiến hành chế tạo đường băng tại lâm siêu dò xét ở giữa đ ỗ n g nhiên một tiếng địch vang lên lên từ phía sau nơi xa rong rồi đến một cỗ tàu điện ngầm thùng xe toàn thân màu đen da rán đặc thù chất liệu tại cái này thất thải trong thông đạo cực kỳ bắt mắt thùng xe chỉ có hai mảnh tổng trưởng chừng sáu mươi thước ầm ầm dọc theo trên mặt đất quỹ tích chạy tới lên xe đi lạng yên xuất hiện tại lâm siêu hậu phương vị kia sĩ mai a trung niên nhân hướng cẩm nguyệt nói thùng xe tại mọi người cái khác quỹ đạo chỗ dừng lại cửa xe mở ra đám người lần lượt tiến vào sau đó chiếc xe này toa khởi động hướng về phía trước rong rồi các ngươi cùng lâm tiên sinh về phía sau thùng xe đi xì、sì、hướng mười hai thần hoang vệ phân phò nói đưa tay điểm ra bốn người nói mấy người các ngươi lưu lại bốn người này có hai cái là không đồng loại hình năng lực nhận biết hai vị là am hiểu phòng ngự năng lực những người còn lại đối với hắn có chút phục tùng không có gì nghị ngoan ngoan rời đi c ầ m nguyệt nhìn qua lâm siêu quanh người vừa định mở miệng để hắn lưu lại không có việc gì nhưng nghĩ lại xì thúc thúc hơn phân nửa muốn cùng mình đàm một chút chuyện cơ mật lâm siêu biết cũng không có gì tốt chỗ liền thu lại miệng giang giác lâm siêu tiến vào toa xe thứ hai về sau cửa khoang xe chậm rãi đóng kín cùng thứ nhất toa xe cơ hồ là t u y ệ tâm dù cho là bọn hắn thính lực siêu phảm cũng khó có thể nghe được động tĩnh trừ phi nơi đó truyền đến lớn tiếng gầm rú lại đây ngồi đi một người cười nói lâm siêu cười gật đầu vùng xe này phục vụ hoàn toàn là đỉnh cấp xa hoa cao cấp vật liệu chế tác điểm tâm cùng thị xin mà tùy tiện cung cấp ăn tại thứ hai thùng xe nửa đoạn sau năm mét khu vực là chiếc xe này toa phục vụ viên khu sinh hoạt lâm siêu tùy ý ngồi xuống nghe những người này trò chuyện lên mã thần quốc một chút chuyện lý thú tỷ như mã thần quốc bên ngoài chỗ nào có phong phú khoáng sản chỗ nào thích hợp nhất săn g i ế t quái vượt cùng nơi đó có một ít cái gì cửa hàng cùng đặc thù phục vụ cái này đặc thù phục vụ cũng không phải là nữ nhân làm phục vụ mà là trải vớt xương cốt cùng triệt để chữa trị vết sẹo không lưu t hai họa ngầm phục vụ đại đa số cửa hàng cùng thương phẩm đều là quay chung quanh sinh tồn người ngày dài sử dụng mà mưu lợi đi mã thần quốc phải bao lâu a lâm siêu thuận miệng hỏi ở giữa muốn vượt ngang băng yêu hải vượt mặt phía bắc cần mười mấy tiếng đi ngồi ở bên cạnh một người nhốn vai nói lâm siêu cười cười nói nghe nói công chúa đi mã thần quốc tham gia chủ thần tranh cử cái này chủ thần tranh cử là cái gì công chúa không phải còn không có tiến hóa đến chủ thần a người này cười như không cười nói thật khó tin tưởng ngươi dạng này thực lực thậm chí ngay cả cái này cũng không biết ngươi sẽ không phải là cái gì thần quốc bộ lạc tù trưởng còn sót lại ở bên ngoài con riêng a tới h ngươi một bên khác lĩnh đội thanh niên quắc khẽ lâm tiên sinh là điện hạ ân nhân không được vô lễ người này cười hắc hắc hướng lâm siêu vụng trộm thẻ lưỡi chủ thần tranh cử là từng cái thần quốc mỗi một ngàn năm tổ chức một lần hoạt động cái kia lĩnh đội thanh niên hướng lâm siêu nói đoan chừng lâm tiên sinh số tuổi không cao lại ở lại l ệ h o à n g cho nên chưa từng nghe qua lâm siêu lộ ra vẻ hứng thú nói xin lắng thai nghe khách khí đây cũng không phải là bí mật gì sự tình trong thần quốc tùy tiện nghe ngóng hạ liền có thể biết lĩnh đội thanh niên mỉm cười nói lâm tiên sinh cũng là sơ thần hẳn là cũng biết sơ thần là máu thứ thần là thịt chủ thần vi cốt phân chia muốn trở thành chủ thần liền cần toàn thân huyết nhục đều tiến hóa thành thần tính tế bào nhưng mà đại não của con người tổ chức là yếu đuối nhất cũng là mẫn cảm nhất khi tiến hóa đến thứ thần 95% về sau liền là cực hạn còn lại cuối cùng 5%, liền là các loại trọng yếu đại não tổ chức cùng thần kinh nao trung tâm các loại từ dồ tê in dưỡng thành gốc cặt b ò n vật chất huyết nhục lột xác thành thần tính huyết nhục cả hai sẽ có rất nhỏ xung đột bình thường tiến hóa thân thể lúc liền sẽ cảm giác được ngứa khó chịu thậm chí xuất hiện không tốt phản ứng như tổ chức sụp đổ huyết nhục hoại tử thân thể bộ vị có thể phong cách dùng năng lực lại tái sinh đi ra nhưng là đại nao quá nhạy cảm tại thuế biến quá trình bên trong dễ dàng tạo thành toàn thân chuỗi gen trong nháy mắt sụp đổ cũng chính là trong nháy mắt hóa thành một đoàn không chứa bất luận cái gì sinh mệnh thịt não cho nên chỉ bằng vào tự thân muốn tiến hóa thành chủ thần tỷ lệ phi thường xa vời thống kê tới nói đại khái là một phần ngàn tả hữu lĩnh đội thanh niên vẻ mặt nghiêm túc nói một phần ngàn tỷ lệ liền xem như vận khí phi thường lịch thiên người cũng dễ dàng chết yểu lâm siêu nghe được sắc mặt biến hóa một phần ngàn tỷ lệ ai dám dùng tính mạng của mình đến c ự c dạng này tỷ lệ nhưng là l í n h đội thanh niên tiếp tục nói ở phía sau đến không biết bao nhiêu năm tháng trước các lớn thần quốc phát hiện một loại đồ vật có thể làm cho thứ thần tiến hóa đến chủ thần lúc bảo hộ đại não không ra tổn thương bọn hắn xưng thứ này là kỳ tích chi huyết tại ta biết trong lịch sử nhưng phạm là dùng qua cái này kỳ tích chi huyết người tại tiến hóa đến chủ thần lúc chưa bao giờ đi ra vấn đề hoàn toàn là trăm phần trăm thành công khắc chương 720, t r m ư ờ i hai cự thành chương 708, t r m ư ờ i hai cự thành lâm siêu có chút ngơ ngẩn kỳ tích chi huyết chưa từng nghe qua a nu bi trong lòng nói hẳn là địa tâm thế giới đặc thù sản phẩm lâm siêu khẽ gật đầu nhưng trong lòng có một k i a tỉnh ngộ quả nhiên như hắn suy nghĩ lĩnh đội thanh niên nói cái này chủ thần tranh cử mục đích đúng là tranh đoạt cái này kỳ tích chi huyết vật này đến nay không cách nào nhân công phục chế cực kỳ hiếm thấy chân quý mỗi lần phân lượng có hạn cho nên điện hạ mới có thể liều mạng tăng lên thứ thần tiến hóa độ cũng tốt tại tranh cử bên trong đoạt được một phần tiến hóa thành chủ thần lâm siêu lặng lẽ nói nghe điện hạ khẩu khí tựa h ồ cái này tranh cử chủ thần cùng h ắ c hoang thành sinh tử tồn vòng có quan hệ lĩnh đội thanh niên thở dài nói không sai chúng ta hát hoang thành là mã thần quốc thống trị lãnh thổ cấp dưới cự thành cái này mã thần quốc quản hạt cự thành tổng cộng có một ư ơ i hai tòa nói cách khác địch nhân của chúng ta chí ít có m ộ ư ơ i một cái mà đảm nhiệm cự thành thủ lĩnh cơ sở điều kiện liền là nhất định phải đạt tới cấp bậc chủ thần dạng này thức tỉnh tỷ tỉ lệ sẽ giảm mạnh tạo thành nguy hại cũng sẽ giảm bớt rất nhiều h á n khẽ cười khổ nói cho ự thành nên điện hạ lần này có thể hay không tranh cử thành công đoạt được một phần kỳ tích chi huyết cùng hát hoang thành đổi chủ có quan hệ trực tiếp lâm siêu trong lòng bừng tỉnh vị này diệp thành chủ ngàn năm cơ nghiệp tất cả hát hoang thành nếu như đại bản doanh đều đổi chủ chẳng khác gì là ngàn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát khó trách vội vã như thế ký thác kỳ vọng tại nữ nhi cẩm nguyệt trên thân lĩnh đội thanh niên gặp lâm siêu sắc mặt bình tĩnh tựa hồ lơ đ ế n nói nếu như chỉ là quyền lợi đổi chủ diệp thành chủ còn có thể mang điện hạ rời đi hát hoang đi địa phương khác sinh tồn thế nhưng là may a thần quốc là sẽ không cho phép tài nguyên lãng phí tất cả xuống dốc cũ đảm nhiệm cự thành thủ lĩnh đều đến chiêu quốc sẽ bị cái thực thần quốc ở trong. Mỹ danh nó nói nói mộ Mỹ trong. nó vất ở gì vả. Kỳ lâm à muốn dụng tiếp tục lợi dụng thôi. lợi l s i ê u nhìn hắn một cái lời nói là không tệ nhưng nói như vậy đi ra không khỏi có chút lô mang đi lĩnh đội thanh niên từ lâm s i ê u trong mắt đọc lên tin tức mỉm cười nói ngươi là viêm hoàng người ta mới nói với ngươi những này nếu như ngươi là người m á y a ta cũng không dám nói chúng ta thần hoang vệ đều là diệp thành chủ thu dưỡng cô nhi không có diệp thành chủ chúng ta đã sớm chết kỳ thật ta nói những này cũng không phải đoán trách mãi a thần quốc dù sao thế giới này chính là như vậy phổ thông bình dân trong tay chúng ta không có năng lực phản kháng mà chúng ta tại mãi a thần quốc dạng này to lớn cự vật trước cũng là sâu kiến không có phản kháng chỗ trống lâm siêu hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch tâm tình của hắn mặc dù trong lòng lý giải may a thần quốc dạng này tàn khốc chế độ nhưng từ trên tình cảm lại khó mà tiếp nhận mà hiển nhiên may a thần quốc cũng không có quá nhiều tân trang mình băng lánh quy tắc nguyên nhân rất đơn giản không cần thiết có lẽ mười hai tòa cự thành ở trong mắt thần quốc chỉ là lật tay có thể hủy diệt người hầu thôi bất quá lấy lâm siêu làm người hai đời kinh nghiệm thể nghiệm qua thai nạn sơ kỳ đạo đức cùng chế độ b i ế t chân chính vấn đề vẫn là hai chữ đoàn kết mười hai cự thành khó mà đoàn kết thành tâm sát khó mà tin tưởng lẫn nhau tất cả đều là năm bẻ bảy mảng cho nên một cái lực lượng tại mã thần quốc trước mặt chỉ có thần phủ coi như những n à y cự thành muốn thành lập quan hệ hợp tác nhưng chỉ cần mã thần quốc hơi nhúng tay âm thầm châm ngòi một cái hoặc là đưa ra một cái quy tắc lập tức liền có thể làm cho mười hai cự thành trở mặt thành t h ủ tỉ như cái này chủ thần tranh cử chỉ từ cầm nguyện bị ám hại liền có thể nhìn ra cái này hoạt động mục đích tuyệt không đơn thuần tựa như đem một miếng thịt ném đến ba con ác lang trước mặt cho dù tốt tín nhiệm cũng sẽ trong nháy mắt xé nát đây cũng là chính trị cơ bản thủ đoạn cho dù diệp thành chủ dạng này kiêu hùng có thể khám phá cũng chỉ có thể nhận mệnh tại dạng này kịch liệt đào thải chế độ dưới ai làm thiện nhân ai chết trước lĩnh đội thanh niên nhẹ thở ra khẩu khí nói kỳ thật nói đến chúng ta vẫn là rất may mắn Mặc lâm siêu khẽ gật đầu địa tâm thế giới cùng hắn kiếp trước hoàn cảnh rất giống cho nên hắn rất có cảm xúc cũng có thể minh bạch tâm tình của đối phương bất quá nói đến cái này lĩnh đội thanh niên mặc dù là cô nhi nhưng dù sao từ nhỏ bị diệp thành chủ nhân vật như vậy thu dưỡng chỉ cần khắc khổ cùng hiệu chung sinh hoạt điều kiện vẫn là rất ưu việt cũng không phải là một cái thuần túy người hoang dã cho nên hắn còn không thể nào hiểu được chân chính người hoang dã tâm tình bởi vậy sẽ nói ra dạng này hơi có đa sầu thương cảm lời nói mà chân chính người hoang dã chưa bao giờ yêu thương trong đầu mỗi ngày cần n g h ĩ sự tình liền là thế nào để cho mình lưỡi đao càng sắc bén một điểm làm sao tại săn giết quái vật lúc tránh cho thụ thương bởi vì vết thương sẽ thối rữa cảm nhiễm tạo thành thể năng cùng sức chiến đấu hạ xuống t h ủ thương thường thường liền mang ý nghĩa chết đi chỉ có cô độc b ă n g lãnh mới có thể để cho tư duy tập trung chuyên chú cho nên người hoang dã bình thường được xưng dã thú trên thực tế xác thực cùng dã thú đã không có khác biệt từ nhỏ không có tiếp nhận tri thức đạo đức các phương diện vùng trồng không có người dạy bảo hành vi cử chỉ quy phạm động tác đại đa số người đều sẽ giống tiến mộ lao nhân còn lưng lưng dễ dàng cho lập tức nằm sấp thần tảng lâm siêu xuất thần một lát t â m tư rất nhanh thu nạp trở về hiếu kỳ nói nhớ kỹ ngươi lúc trước nói chí ít có mười một đ ị c h nhân chẳng lẽ nói còn có khác người cạnh tranh lĩnh đội thanh niên khẽ gật đầu nói cái này chủ thần tranh cử hoạt động là đại sự ngoại trừ chúng ta mười hai c ử thành có tư cách tham gia bên ngoài may a thần quốc bên trong một vài gia tộc lớn hoặc là mai á hoàng tộc người đều sẽ phái người tham gia nhân số cụ thể cũng không rõ ràng nếu là cái nào hoàng tộc người háo sắc thành tính dòng dõi đông đảo tham gia nhân số liền sẽ nhiều một ít bất quá sinh quá nhiều dòng dõi cũng sẽ dẫn đến những mầm ngống này tự lấy được tài nguyên ít thực lực cùng chúng ta cự thành chọn lựa người hoàn toàn không thể sánh bằng lâm siêu khẽ gật đầu nhưng trong lòng không cho là như vậy dòng dõi đông đảo liền mang ý nghĩa những hải tử này từ nhỏ cạnh tranh liền sẽ phá lệ kịch liệt tàn khốc bên trong chắc chắn c u ộ t khởi c ứ n g giả chưa chắc là cẩm nguyệt những này tháp ngà bên trong lớn lên người có thể so sánh bất quá tham gia chủ thần tranh cử người nhất định phải đạt tới thứ thần mới được nếu không là không có tư cách đi vào chờ đến mã thần quốc chúng ta cũng sẽ bồi tiếp điện hạ cùng nhau tham gia bất quá chúng ta mục đích chỉ là vì điện hạ hộ giá hộ tống mỗi cái cự thành đều sẽ phái một chút thứ thần thị vệ hộ tống bọn hắn muốn hạch tâm vun chồng người đến đây tranh đoạt vị trí lãnh đội thanh niên nói lâm s i ê u trong lòng hơi động khi biết cái này kỳ tích chi huyết về sau hắn cũng có chút ý động nếu như thứ thần liền có thể t h a m g i a lấy trong tay mình ác thú tinh thể số lượng tiến hóa đến thứ thần dễ như trở bàn tay chỉ là nếu như mình phải bồi cùng bọn hắn cùng một chỗ t h a m g i a đột nhiên tăng trưởng thần tính lực lượng liền không cách nào giải thích nếu như không giải thích rõ ràng bọn hắn tự nhiên là sẽ không để cho mình đi theo khắc chương bảy trăm hai mươi mốt may a thành chương bảy trăm lẻ chín may a thành thời gian trôi qua theo cách một tiếng nhẹ vang lên toa xe bên trong nghỉ ngơi mọi người đều tận t ỉ n h lại lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp phía ngoài cửa xe vĩnh cửu bất biến thất thải lưu quang nhan sắc dần dần làm nhạt quang cảnh đột nhiên nhất chuyển thất thải lưu quang đều biến mất hóa thành một mảnh xích hồng trời trong lâm siêu biết đã đến mãi a thần quốc sáng sớm từ hát hoang xuất phát giờ phút này bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về tây a nu bì trong lòng nói hiện tại phải cẩn thận một chút làm việc mặc dù ngươi hát cám thể chất từ trường có thể q u ấ y nhiễu người mãi a tiên đoán nhưng tổn chủ nào nói qua đụng tới người mãi a chế tạo mạnh nhất tiên đoán máy móc vận mệnh hảo vẫn là có bị tiên đoán khả năng ra ngoài lâm siêu khẽ gật đầu bởi vì mình trùng sinh nguyên nhân bị trên mặt đất người m ã liệt vào dị số tại cái này địa tâm thế giới người m ã trước mặt hẳn là cũng không sai biệt nhiều một khi cảm ứng được mình tồn tại hơn phân nửa cũng sẽ xếp vào dị số tiến hành gạt bỏ xuyên t h ấ u qua cửa sổ xe chỉ gặp chiếc này hai mảnh toa xe lao vùn vụt trên không trung lấy không khí vì quỹ lại không hạ chìm có thể thấy được toa xe cái b ệ bên trên hơn phân nửa chứa phản sức hút trái đất trang bị từ siêu thời không đường hầm bên trong bay lướt đi đến đường hầm cửa và o ở hậu phương trong không khí tự động đóng kín toa xe hiện lên đường vòng cung chậm rãi đáp xuống một mảnh rộng lớn vô cùng trên đất trống có lẽ nên cứ gọi bãi đỗ xe một đội người mặc kỳ lạ lộng lây nhan sắc hoa văn thống nhất đồng phục người may a chạy chậm tới cách một tiếng giống như máy hơi nước mở ra thanh âm cửa khoang xe chậm rãi mở ra thủ tiết cầm nguyệt cùng vị kia xì người may a dẫn đầu mà ra lâm siêu mấy người cũng lần lượt đi ra nhìn chung quanh bốn phía cái này rộng lớn đất trống nơi xa có một ít cao ngất kiến trúc phong cách quái dị tại cái kia đội người mã dẫn đầu dưới đám người rời đi nơi này tiến về phía ngoài lối ra đại sảnh cửa ra này đại sảnh bên ngoài trên đường phố người ở thưa thớt xì hướng cẩm n g u y ệ t nói điện hạ ta vừa rồi đã để bên này người tới đ ó đ ứng xin chờ chốc lát cẩm n g u y ệ t khẽ gật đầu lâm siêu cảm nhận được xỉ khe quét mà qua ánh mắt biết hắn ý tứ trong lòng suy nghĩ một lát vẫn là từ bỏ lợi dụng cẩm nguyệt tiến đến tham gia chủ thần tranh cử dự định coi như cẩm nguyệt có thể hồ lộng qua vị này xỉ、si、lại không phải nhân vật đơn giản lúc này tiến lên phía trước nói điện hạ cảm tạ ngươi dẫn ta một chuyến đã đến m a thần quốc ta trước hết đi cáo tử cẩm nguyệt liền nói ẩn công x、si、ỉ ho nhẹ một tiếng nói điện hạ đã lâm tiên sinh có khác sự tình chúng ta liền không chậm trễ h ắ n lâm siêu nhìn hắn một cái hướng cẩm nguyện nói không sai điện hạ sau này còn gặp lại chúc ngươi tranh cử thuận lợi cẩm nguyện nói tạ ơn ân công mình cũng trên đường bảo trọng chật nghĩ đến cái gì hướng sĩ、si、nói sĩ、si、thúc thúc ngươi nơi này có m ã a tệ a ân công lần đầu tới m ã a thần quốc ngươi không có đồng nào đợi lát nữa sắc trời đen liền muốn cấm đi lại ban đêm nếu như tìm không thấy địa phương lâm siêu không nghĩ tới nàng còn cân nhắc đến những này nhìn c h ầ m c h ầ m nàng một chút nói đa tạ điện hạ si khẽ nhíu mày nghĩ thầm cho ít tiền đổi cũng tốt liền lật ra túi móc ra một túi may a tệ nói nơi này có hơn một trăm mai mai a kím tệ đủ ngươi ở chỗ này sinh hoạt nửa năm lâm siêu tiện tay tiếp nhận cũng không thèm nhìn hắn một cái phảng phất vốn nên như vậy si tức giận đến trong lòng h ừ lạnh một tiếng mặt ngoài lại bảo trì phong độ cùng mỉm cười cáo biệt cầm nguyệt công chúa về sau lâm s i ê u nắm nít c ả dọc theo đường đi mà đi chuẩn bị trước tìm quán trọ ở lại cái này mãi a thần quốc không thể chờ lâu mà lại nghe cái kia lãnh đội thanh niên nói k h á c thần quốc cũng tương tự có chủ thần tranh cử hoạt động tại h á c hoang thành chỉ có đến mãi a thần quốc lộ tuyến nhưng là mãi a thần quốc tuyệt đối có tiến về cái k h á c thần quốc thông đạo mắt thấy sắc trời dần tối chẳng mấy chốc sẽ cấm đi lại ban đêm lâm siêu lôi kéo nít cả tìm tới một gian quán trọ trong tiệm phục vụ viên tất cả đều là thuần một sắc tịnh lệ anh tuấn người atlantis lâm siêu hoa một nửa m á a kim tệ điểm một gian tốt nhất phòng trên tìm trả năm mươi mai m á a ngân tệ hắn tiện tay lại đưa cho vị kia dẫn bọn hắn tiến về gian phòng atlant phục vụ nữ tử nói nghe ngóng ngươi chút chuyện cái này atlant phục vụ nữ tử thu đến cao như thế chán t i ề n đoa trong lòng kinh hỉ liền nói ngài nói ta biết gì nói nấy. lâm siêu trước hết để cho nàng vào phòng đóng cửa phòng về sau mới hỏi biết làm sao đi khắc thần quốc a át lạn phục vụ nữ tử cười nói cái này ngài thật sự là hỏi đúng người lão bản của chúng ta khách sạn mở tại cái này truyền tống thông đạo bên cạnh ít nhiều hiểu rõ một chút phương diện này sự tình muốn đi khắc thần quốc chỉ cần đi thần quốc trung ương mã thành là được ở nơi đó có chuyên môn thông hướng thần quốc thời không môn nơi này đường hầm không thời gian chỉ có thể định vị mười hai tòa cự thành lâm siêu gật gật đầu khó trách cái kia thời không đường hầm bên ngoài người ở thưa thớt tuyệt không náo nhiệt nếu như đây là thần quốc lẫn nhau truyền tống địa phương nhất định là biển người chen trúc mới là chỉ là cái kia mãi a thành ở vào thần quốc trung ương tất nhiên là cường giả hội tụ chi địa người mãi a đ ố i nơi đó đề phòng cũng sẽ phá lệ nghiêm ngặt hắn trầm tư một lát nói chúng ta từ cự thành lần đầu tới đến mãi a thần quốc ngươi có thể cho ta giới thiệu nơi này à át lạn phục vụ nữ tử cười quyến dụ nói ta rất tình nguyện bất quá ta biết đến cũng là một chút thưởng thức hy vọng ngài đừng ghét bỏ nói xong đem m ã a thần quốc một số việc lệ trầm trậm giới thiệu từ cương thổ đến nhân khẩu đến thần quốc bên trong các khu vực phân chia cái này m ã a thần quốc tổng cộng phân đông nam tây bắc tứ đại khu vực mỗi cái khu vực đều có độc lập hành chính sảnh địa vực rộng rộng rãi từ vô số thôn trấn cùng thành lớn tạo thành tại tứ đại khu vực ở giữa chính là m a i a thần quốc khu vực trung tâm m a i a thành nói chuyện sau mười mấy phút lâm siêu đột nhiên hỏi ngươi biết chủ thần tranh cử a át làn phục vụ nữ tử ánh mắt lộ ra một tia tình n ộ cười nói tiên sinh cũng là đến ngắm cảnh chủ thần tranh cử sao đây là mỗi ngàn năm một lần thịnh sự ta từ tổ tông nơi đó nghe nói qua mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này nội thành giới nghiêm cấm đi lại ban đêm thời gian sớm một giờ đem việc này tuyên truyền xôn xao ta hơi biết một chút nói nghe một chút tiên sinh muốn đi ngắm cảnh tranh cử quá trình cần tiến về m ã a thành mới được nơi đó có thiên nhiên tinh bích có thể đủ tất cả thành quan sát bất quá lệ phí vào thành dùng cực kỳ cao nghe nói phải kể tới trăm kim tệ mới có thể mua được vào thành phiếu át lản phục vụ nữ tử ước mơ mà nói nghe nói đến đây tranh cử người đều là m a thần quốc đại nhân vật cùng mười hai c ử thành đại nhân vật lịch đại tranh cử người thành công cũng sẽ ở mã thần quốc cử hành hội từ thiện quyên tiền đến từng cái khu vực đến lúc đó vận khí tốt nói không chừng cũng có thể rút đến một bút phí tổn lâm siêu như có điều suy nghĩ gật đầu sau khi nói c ả m ơn để nàng rời khỏi phòng ngươi muốn tham gia chủ thần tranh cử nịt cả tại đối phương sau khi rời đi lười biếng nằm đến trên giường nàng lần này đã có kinh nghiệm liếc thấy gặp gian phòng bên trong chỉ có một trận rộng rãi to lớn dưỡng cho nên trước vượt lên trước lâm siêu đóng cửa phòng khắp nơi kiểm tra một chút xác nhận không có trang bị theo dõi mới yên tâm lại không để ý tới nàng đi vào một bên trên ghế s a lon ngồi xuống từ chữ vật khí bên trong ngóc ra ác thú tử tinh cùng giải phẫu dùng tiểu đao sắc bén Khắc. Chương 722, 95 thứ thần tiến hóa Trương Trương tiến 722, 710. 95% độ. 95% t h ứ thần tiến hóa độ cái này t ử tinh độ cứng cùng kim cương không sai biệt lắm lăng mặt nhỏ bé đông đảo lưới đao rất khó tìm đến điểm dùng lực lâm siêu chỉ có thể dùng mũi đao đâm ra lỗ nhỏ tại tử tinh bị đâm mở lúc phía ngoài không khí tràn vào bên trong trong đó chất lỏng màu tím lập tức trượt xuống đi ra lâm siêu dùng miệng tiếp được chỉ cảm thấy hương vị có mấy phần mùi tanh cùng hắn t h ở thiếu thời uống qua máu người không sai biệt lắm đem viên này tử tinh bên trong chất lỏng tất cả đều hút ra đến về sau lâm siêu lập tức cảm giác tim đập nhanh hơn toàn thân máu chảy lao nhanh có mấy phần khô nóng cảm giác lâm siêu sờ lên lỗ thai cảm giác nóng đến phòng tay một lát sau cái này cảm giác kỳ dị mới dần dần biến mất không tệ a nụ bỉ trong lòng tán thưởng nói khó trách tiểu nha đầu kia hưng phấn như vậy một viên tử tinh liền để huyết nhục của ngươi bốn phần trăm tả hữu tiến hóa đến thần tính tế bào chờ hiệu lực toàn bộ hấp thu hẳn là có thể đạt tới năm phần trăm tả hữu ngươi chỉ cần ăn hai mươi khỏa tử tinh hẳn là có thể tiến hóa đến thứ thần cực hạn lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hắn vốn là sơ thần vừa rồi ăn vào viên này tử tinh về sau cũng cảm giác được thân thể nơi nào đó bộ phận huyết nhục đã từ nhân loại huyết nhục lột sắc thành hoàng kim hóa huyết thịt chính thức bước vào thứ thần hàng ngũ chỉ là dù sao chỉ là vừa mới bước vào thứ thần thần tính tăng phúc ý t hỷ nguyên chỉ có gấp đôi bất quá cái kia đã lột sắc thành hoàng kim hóa huyết đục cũng có thể tiến hành tăng phúc chỉ là cái này thuế biến địa phương quá nhỏ mà lại hẳn là dạ dày bộ phận cho nên không thấu đáo cái gì lực công kích chỉ có đạt tới thứ thần tiến hóa độ năm mươi phần trăm tả hưu cánh tay cùng chân đều lột sắc thành hoàng kim hóa mới có gấp hai hoàng kim hóa tăng phúc nếu như chỉ dựa vào tâm linh tu tập từ sơ thần hoàng kim máu đến thứ thần hoàng kim thịt có một cái cực kỳ lâu dài quá trình mới có thể để cho thân thể huyết nhục sơ bộ thuế biến vẫn là dựa vào bảo vật tới cũng nhanh lâm siêu thầm nghĩ đại ca ca ngươi ở đâu ra tử tinh a nịt cả chẳng biết lúc nào từ chiếm cư trên giường chạy tới nháy loe sáng mắt to mặt mũi tràn đầy hồn nhiên ngây thơ địa đạo lâm siêu nhìn qua nàng đột nhiên n u thuận lên bộ dáng lạnh nhạt nói không phải buồn ngủ a đại ca ca không phải còn chưa ngủ à ta cùng người a nịt cả đôi mắt rơi vào tay lâm s i ê u tử tinh bên trên cười hì hì nói thứ này thật là dễ nhìn lâm s i ê u lạnh nhạt nói không có ngươi phần một bên đi chơi đại ca ca ngươi hôm nay thật tuấn mỹ lâm s i ê u nghe như không nghe thấy đại ca ca ta biết ngươi thiện lương nhất ngươi nhất có đồng tình tâm ngươi là trên đời này người tốt nhất đại ca ca lâm siêu đâm rách tử tinh nghiêng đầu nhìn nàng một chút nít ca nhãn tình sáng lên vội vàng vườn tay ra lâm siêu hơi ngửa đầu một ngụn hút khô nít ca lập tức mân mê miệng lộ ra vẻ mặt hưu á n lâm siêu làm như không thấy tiếp tục móc ra viên thứ ba tử tinh nít ca nặng nghề mà hừ một tiếng nói l ầ m b ầ m quỳ hẹp h ỏ i khoay người về tới trên giường rất nhanh lâm siêu liên tục a n vào mười lăm khỏa tử tinh ở trong quá trình này không ngừng có tế bào phân liệt sau lưu lại t ạ m chất từ trong lỗ chân lông bài xuất đến màu sắc đỏ sậm tràn ngập mùi tanh hôi vị để một bên nằm trên giường nít c ả không ngừng hô to t h ố i qua t h ố i quá đơn giản thối chết chỉ có thể đạt tới thứ thần tiến hóa độ 95%, còn có thể lại phục dụng bốn quả lâm siêu trong lòng cảm ứng không d á m tùy tiện phóng qua 95% tiến hóa độ lôi trì cho dù hắn có bất tử năng lực cũng khó có thể cam đoan tuyệt đối an toàn dù sao mệnh liền một lần sau đó lâm siêu lại ăn vào bốn k h ỏ a tử tinh tổng cộng mười chín k h ỏ a cách hắn từ ác thu cấm địa bên trong đi săn đến tử tinh tổng số chỉ dùng đi một phần tư không đến tám rửa gian phòng bên trong có đơn độc toilet lâm siêu thay đi giặt một cái từ chữ vật khí bên trong móc ra quần áo mới thay đổi lúc trước bộ kia trực tiếp dùng tia sáng tịnh hóa xử lý sạch sẽ lại đem cửa sổ có chút rộng mở để gian phòng thông gió đem cái kia mùi tanh hôi vị sắp xếp rơi sau mới đóng lại chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng hắn hôm nay đã là thứ thần tiến hóa độ 95%, so với cẩm nguyện công chúa còn cao hơn 5%, đặt đến cực hạn lại hướng lên liền là xương sọ bên trong nao tổ chức lâm siêu không dám mạo hiểm nếm thử chuẩn bị ngày mai ra ngoài đi dạo nhìn xem có hay không những biện pháp khác gia nhập vào chủ thần tranh cử bên trong tỷ như đầu nhập vào cái nào đó muốn tham gia chủ thần tranh cử tranh đoạt ghế người chỉ là những nhân sâm này thêm chủ thần tranh cử chọn lựa đi vào tùy thân người bảo vệ mình đều là thân tín không biết dùng ngoại nhân lâm siêu vuốt vuốt h u y ệ t thái dương từ chữ vật khí bên trong ném ra hai viên tử tinh ở trên ghế salon nói đưa cho ngươi nam ở trên giường không ngừng lầm bầm thúi chết nitska lập tức bỏ lên như bay nào h tới nắm lên hai viên tử tinh vừa định quay người rút lui đến trên giường vừa quay đầu lại lại trông thấy lâm siêu sớm đã nằm trên giường tốt lập tức chép miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận buồn khổ chỉ có nhìn qua trong tay hai viên tử tinh trong lòng mới tốt thụ một điểm ngay kế tiếp lâm siêu trước kia liền đem trên ghế salon còn đang ngủ say nitska nhấc lên hai người đơn giản rửa mặt xong liền đi ra ngoài bởi vì nội thành đi bộ hạt nhanh lâm siêu chỉ có thể chiêu một cô đón khách xe tiến về đi mã thành khách vận trạng vừa tới đến khách vận trạng đã nhìn thấy người đông nghỉ nghỉ ị náo nhiệt chen t r ú c dạng này xếp hàng chơi tối đều không đến lượn lâm siêu nhìn qua mười mấy đầu màu đen như cự long h à n g dài hơi nhíu lên lông mày đúng lúc này chợt nghe mấy cái đi qua còn nhỏ âm thanh nghị luận đi mau đi mau Ta mãi ấ y ca cùng một chỗ thêm chút sức, coi một thêm thần trong như cái chức điện bên mãi người ở đây thật nhiều chèn chết lao tử không có cách thành bác nhà ga tại lần trước trận đại chiến kêu bên trong sụp đổ này mới khiến người toàn chen đến nơi này ai năm tháng trước ta vừa vặn ở bên ngoài đi săn chấp hành nhiệm vụ nếu là biết có đặc sắc như vậy chiến đấu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 mà lại hoàn toàn không biết mệt mỏi từ chúng ta tây khu một mực giết tới may a thành không ai cả nổi nghe nói cuối cùng nếu không phải mai a thần vương xuất thủ đều không chấn áp được hắn chật chật mấy người càng chạy càng xa thanh âm dần dần bị ẩ m ĩ thanh âm quá i n h u mơ hồ lâm siêu nghe được khẽ giật mình trong lòng nói nghe bọn hắn vừa rồi thuyết pháp chẳng lẽ còn có những phương pháp khác tham gia chủ thần tranh cử a nu bị nói theo sau nhìn xem liền biết lâm siêu lôi kéo n i t c a lập tức đuổi theo kịp những người kia có tia sáng năng lực xa xa khóa chặt mặc dù người trùng quanh chiều dày đặc cũng từ đầu đến cuối đi theo mấy người đằng sau không nghĩ tới cái này địa tâm thế giới tội dân điên cuồng như vậy còn dám tập kích mã thần quốc bản tôn thật n g h ị kiến thức một chút a nu bi trong lòng nói lâm siêu lại nghĩ không nghĩ tới thần quốc cũng không an toàn rất nhanh hai người theo đuôi những người kia rời xa khách vận t r ạ n g đi vào nội thành phồn hoa khu vực một chỗ trên quảng trường quảng trường này cực kỳ rộng lớn biển người chen trúc lâm siêu dùng tia sáng năng lực từ trên n g cao nhìn lại lập tức trông thấy biển người phía trước có một cái cự đại kim loại chiến đài phía trên có người đang chiến đấu dưới đài tất cả đều là người vây xem ồn ào cùng lớn tiếng khen hay khắc chương 723, còn có ai chương 711, còn có ai lâm siêu giữ chặt bên cạnh một người hỏi đây là cái gì tranh tài người này đang gieo họ cảm giác có người lôi kéo không kiên nhẫn cánh tay hất lên nhưng không có tránh ra khỏi lâm siêu bàn tay không khỏi nhìn lâm siêu một chút khi chạm đến lâm siêu hắc thúy ánh mắt lúc trái tim máy động có loại bị mánh thú nhìn chằm chằm ảo giác k h í thế lập tức yếu đi mấy phần bất đắc dĩ nói ngươi là cự thành người a hay là rìa ngoài thôn c h â n tới đây là dân gian chủ thần tranh cử danh ngạch khiêu chiến thi đấu dân gian chủ thần tranh cử danh ngạch khiêu chiến thi đấu lâm siêu có chút nhữ mày này danh đầu nhưng đủ dài a liên tưởng đến lúc trước những người kia nói chuyện nói có phải hay không thông qua cái này khiêu chiến thi đấu liền có thể thu hoạch được tham gia chủ thần tranh cử tư cách người này gặp lâm siêu thật hoàn toàn không biết gì cả hết lần này tới lần khác lực lượng phi phạm chỉ có thể chịu đựng tính tình trong lòng cười nhạo ngoài miệng nói ra không sai ngươi muốn tham gia chủ thần tranh cử à, h ắ c đây cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu cái này khiêu chiến thi đấu quy tắc rất đơn giản chính là không có quy củ vô luận là ai có thể đứng ở trên đài nửa giờ không ai tiếp tục khiêu chiến coi như đạt được thắng lợi ngươi muốn thử một chút à. nói xong lời cuối cùng ánh mắt lộ ra mấy phần chế nhạo cùng t r e o tức lâm siêu nhìn thoáng qua t r u n g quanh đen nghị xúm lại đ ắ n g người cái này chiến đài thiết lập ở nhà ga phụ cận lớn nhất trên quảng trường người lưu lượng dày đặc muốn đứng trên đài tiếp tục nửa giờ không ai khiêu chiến quả thực là chuyện không thể nào trừ phi có tuyệt đối thống trị tính lực lượng chúng ta thử một chút đi À nu bị giật dây nói lâm siêu khẽ gật đầu mặc dù rất khó khăn nhưng tối thiểu là một cái cơ hội còn có ai đúng lúc này trên đài một cái thể trạng khôi ngô hắc rác người ngửa mặt lên trời gầm thét lên tiếng gầm cuồn cuộn giống như lôi đ ỉ n h lâm siêu nhận ra đây là kỷ đệ tam dân tộc thiểu số chỉ gặp hắn đối thủ đổ vào đối diện hấp hối đã khó mà bỏ lên dưới đài một mảnh reo hò lớn tiếng khen hay hai ba phút đi qua dưới đài vẫn không có người lên đài khiêu chiến lâm siêu lực sâu lòng bàn chân đang chuẩn bị thả người bay ra đ ỗ n g một đạo mềm mại thanh nhâm vang lên còn có bản tiểu thư veo một tiếng một đạo bóng người màu đỏ như hoa hồng bay ra thanh tú động lòng người rơi vào trên đài thân cao chừng một thước sáu mươi lăm da thịt trắng nõn nũng nịu động lòng người t r ừ n g mười tám chín tuổi bộ dáng là cái người ạt lạn tìt cùng cái này hắc giác người tráng hán so sánh thể trạng gần như t r ê n lệch một nửa chỉ tới cái sau bên hông là cái mỹ nhân nói nhảm ạt lạn nữ nhân cái nào không đẹp làm chết tiểu nha đầu này t i ể u cô nương ta xem trọ ngươi nha dưới đài một mảnh ồn ào lớn tiếng khen hay h ắ c giác người tráng hán nhìn xuống trước mắt tiểu bất điểm hư l ệ n h một tiếng từ trong túi tiền lấy ra một cái thép khung kính bảo hộ gầm thét lên đi chết đi con người hóa thành kim sắc như như c h â u điên phi t ố c đập ra mềm mại thiếu nữ hé miệng cười một tiếng dấu ở sau lưng bàn tay bỗng nhiên lật ra hai cái đầu ngón tay c ắ t bắt một cây tuyết trắng tiêu ngọc s i ê u s i ê u hai tiếng hai đạo kích quang từ cái này cực giống tiêu ngọc binh khí trong khu vực quản lý bán ra Tốc độ cực độ nhanh, một đạo đánh về phía cái này h ắ c g i á c người tráng hán kính bảo hộ một đạo đánh về phía nó đầu gối h ắ c g i á c người hét lớn một tiếng bắp thị toàn thân phồng lên thể trạng lần nữa b ả n h trướng hai vòng đánh vào nó chỗ đầu gối kích quang phúc bắn tung tóe ra màu tươi nhưng không có xuyên qua đầu gối của hán mà bắn về phía h ắ c g i á c người kính bảo hộ kích quang lại bị hắn nâng lên quả hương bổ bàn tay to chặn lại nơi tay trên lòng bàn tay bắn ra một đạo vết thương sâu tới xương chết đi h ắ c giác người hét lớn một tiếng nắm đấm như chủ y ném ra mềm mại thiếu nữ giật nảy cả mình vội vàng thi triển quan bạo chung quanh bạch quang đột nhiên trật hiện nàng thân ảnh bên cạnh rời muốn mượn địch nhân ánh mắt điểm mũ lúc vây quanh tốt nhất vị trí công kích nhưng mà nàng vừa phóng ra ba bước đen nhánh nắm đấm như chủ y từ trong bạch quang đâm xuyên đánh vào bụng của nàng bay ngột tiếng mềm mại thân thể bay rớt ra ngoài rơi vào đám người dưới đài bên trong nện người. vào tầm người. lúc này bạch quang biến mất phụ cận dưới đài kêu thảm liên miên cùng tiếng chửi rủa không ít người vớt mắt mắng to có bị chớp lóe kích thích nước mắt đều chảy ra lại một lần nữa chiến thắng bên cạnh một vị người mặc mã trang phục người mã trọng tài sụp sôi hô to toàn trường gieo họ vô số người lớn tiếng khen hay hát giác người tráng hán miệng lớn thở dốc từ chữ vật khí bên trong móc ra vết thương nhanh liệu tề để chỗ đầu gối cùng bàn tay vết thương cấp tốc khép lại sau đó ở chung quanh tiếng hoan hô bên trong ngửa mặt lên trời gào thét còn có ai người này sắp không được a nu bi trong lòng nói lâm s i ê u khẽ gật đầu mặc dù cái này hắc rác người tráng hán giống rất hung nhưng sớm đã chuẩn dạ mặc dù vừa rồi một trận chiến vết thương được chữa trị tốt nhưng thể năng lại không cách nào khôi phục mà lại cái kia trị liệu dược tề nguyên lý là gia tốc h á n tế b à o phân liệt nhân bản từ đó khép lại vết thương đối thể năng tiêu hao khá lớn người này là cải tạo giả cách đấu vực phòng ngự năng lực miễn cưỡng đạt tới thư thần đoán chừng chỉ là một số nhỏ nội tạng có thể gấp hai hoàng kim hóa nắm đấm cùng chân cánh tay các loại công kích lợi khí còn chỉ có thể thi triển một đoạn hoàng kim tăng phúc a nụ bị đem cảm ứng ra tổng hợp tin tức nói cho lâm siêu siêu lâm siêu bàn chân phát lực thân ảnh loại lên từ sau sắp xếp trong đám người thả người nhảy lên rơi vào phía trước trên chiến đài còn có một cái ai chữ còn chưa nói ra miệng hát giác người tráng hán trông thấy bông đắp xuống trước mặt mình lâm siêu sầm mặt lại ánh mắt lộ ra mấy phần hung lệ sắt ý nói viêm hoàng tiểu tử nhìn ngươi r a m i ệ n g thịt mềm hay là lăn xuống đi đài đi thôi lâm siêu quay đầu hướng bên cạnh người ma trọng tài nói lúc nào có thể công kích cái này người ma trọng tài xững sờ liền nói hiện tại là được bất quá trên đài không cho phép tại chỗ đánh chết đối phương nếu không mất đi tư cách siêu lâm siêu không đợi hắn nói xong thân ảnh đã bay lượn mà ra tốc độ tăng phúc mở hoàng kim tăng phúc mở cánh tay phải tăng phúc mở lâm siêu như một đạo màu đen huyễn ảnh hối hả lướt qua trong chớp mắt đã đi tới cái này hắt giác người tráng hán trước mặt nâng lên đã mở ra chủ thần tăng phúc cánh tay phải không có chút nào sức tưởng tượng một cái đấm thẳng oanh ra hát giác người tráng hán trong lòng giật mình nhưng ở lâm siêu r a quyền lúc đã kịp phản ứng nhai răng c ư ờ i một tiếng hán đắc ý nhất chính là mình quyền thuật cơ hồ không cần suy nghĩ một quyền nên ra v a n n chiến đài ẩm vang chấn động vain một tiếng một đạo hắc ảnh bay rớt ra ngoài đập ầm ầm nhập đám người dưới đài bên trong chính là hát giác người tráng hán một quyền chiến thắng lâm siêu thu quyền giải trừ tăng phúc nhìn chung quanh bốn phía không nói gì Xoạn. dưới đài một mảnh xôn xao tất cả mọi người giật mình nhìn qua lâm siêu đối với h ắ c giác người tráng hán hai m ba tả hữu hình thể lâm siêu một m tám cái đầu đơn giản tựa như tiểu hài trọng yếu nhất chính là lâm siêu hay là một cái kỷ đệ tứ nhân loại vậy mà tại trên lực lượng nghiền ép kỷ đệ tam người giật mình qua đi dưới đài lập tức buộc phát ra lớn tiếng khen hay cùng tiếng hoan hô về phần trước một khắc tiếp nhận bọn hắn gieo hò hắc giác người trắng hán đã không có người lại đi nhìn nhiều khắc chương 724, văn tự b á n mình chương 712, văn tự b á n mình đang nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong mấy phút đồng hồ sau trong đám người nhảy ra một bóng người rơi vào trên đài khẽ cười nói đã không ai liền để tại hạ kiến thức một chút các hạ bản lĩnh còn xin nói chuyện chính là một vị k ỳ đệ tam mù g ì ạ thanh niên màu da lạch h ắ c giang tuyết trắng tiếu dung ôn hòa nhưng ở chỉ giáo hai chữ còn chưa nói ra lúc đ ỗ n g nhiên hai chân c h ụ m lại mùi chân móc hối hả nhào cướp mà đến tay phải phi tốc từ phía sau lưng lấy ra một thanh ngắn nhỏ ngầm ngũ bạc thủ c h ủ y thủ này mặt ngoài độ tầng một đặc thù chất liệu màng có tác dụng hút ánh sáng lắc lư ở giữa rất khó bắt được c h ủ y thủ quy tích lâm siêu thượng đế lĩnh vực sớm đã bao phủ chung quanh t h a n h niên này đột nhiên xuất hiện tập kích cũng không có dấu giếm được hắn nhập vi thị giác ở tại đánh tới s á t na đông nhiên d ỗ i ra cánh tay phải tốc độ tăng phúc mở cánh tay phải tăng phúc mở nắm đấm nhanh như điện như giận roi quất vào cái này mù gì ạ thanh niên bộ mặt đem cao thẳng xương mũi trong nháy mắt đánh gãy nặng nề lực đạo xuyên qua đầu lâu nếu không phải lâm siêu không có sắc ý riêng là xuyên suốt đi ra kình đạo liền có thể trực tiếp phá hủy trong đầu của hắn tổ chức tại chỗ đánh chết cái này mũ g ì ạ thanh niên bay rớt ra ngoài bưng bít lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi liền nói tha m ạ lâm s i ê u trong mắt lại đ ố n g nhiên lãnh quang l o e lên siêu chỉ gặp cái này mũ g ì ạ thanh niên vừa mới cúi đầu đ ố n g nhiên từ trong ngực lấy ra một thanh tinh xảo vô cùng xuống ống giống h à i nhi nằm đâm lớn nâng lên bắn về phía lâm s i ê u ngực nơi trái tim trung tâm phúc một đạo kích quang đ ố n g nhiên bắn ra đi đánh xuyên cổ tay hắn kinh mạch xuyên qua lực đạo kéo theo bàn tay chạy hướng lâm siêu thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ở tại trước mặt nâng lên một quyền nện ở trên đầu của hắn tại chỗ đánh bất tỉnh về phần cái kia thanh tinh xảo súng ngắn lâm siêu tiện tay thu nhập chữ vật khí bên trong người ma trọng tài trông thấy một màn này nhưng không có ngăn cản chỉ là tuyên bố lần nữa chiến thắng chúc mừng vị này đến từ viêm hoàng cừng giả hắn không có hỏi thăm tên lâm siêu bởi vì nếu như cuối cùng bị thua liền không có tất yếu biết danh tự lâm siêu không có đem cái này người mù di ạ đá ra trên đài mà là lưu tại trên đài thầm nghĩ muốn trong vòng ba mươi phút không ai khiêu chiến mới tính thông qua chiến đấu nhất định phải gọn gàng mới được bất quá riêng là dạng này còn không cách nào làm được địa phương khác chạy tới người lại sẽ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi lên nhất định phải nghĩ cái biện pháp chấn nhiếp mới được tại hắn trầm mặc ở giữa hai phút đồng hồ về sau đám người hậu phương lại nhảy ra một người là vị người m á y a sau khi hạ xuống không nói hai lời móc ra chiến đao thẳng tắp đánh tới lâm siêu hơi híp mắt lại hư l ệ n h một tiếng tia sáng năng lực áo nghĩa phát động chế tạo thị giác ngưng lại cái này người m á y a không có nóng lòng phát động thời gian năng lực chuẩn bị tại cận thân trong n g á y mắt lại tiến hành thời gian đình chỉ ngay tại hắn trông thấy đã cách lâm siêu ba m sau một khắc liền có thể công kích đến lúc đó vừa định phát động năng lực đồng cảm giác ngực nơi trái tim trung tâm chuyển đến đau đớn một hồi đột nhiên xuất hiện mãnh liệt t áp bách trong n g á y mắt tạo thành trái tim đột nhiên ngừng hắn con mắt có chút lồi ra bay ngược ra ngoài lăn lộn ra bảy tám mét bên ngoài mới dừng lại lâm siêu thu quyền đi đến trước mặt hắn nhấc lên quần áo gãy cổ áo ném đến vị kia mù g ì ạ thanh niên bên cạnh nhìn quanh toàn trường không nói gì ta đến bốn năm phút về sau phía ngoài đoàn người lại nhảy ra một người cười lạnh nói chỉ bằng ngươi một cái viêm hoàng tiểu tử cũng nghĩ thông qua chủ thần tranh cử lâm siêu đạo m ặ t nói xem thường kỷ đệ tứ người sắc mặt người này khe biến biết bên cạnh còn có người mãi trọng tài mà hắn chỗ thần quốc cũng là kỷ đệ tứ mãi thần quốc không khỏi tức giận hừ một tiếng phi tốc đánh tới tại hắn xuất thủ trong nháy m ắ t không khí chung quanh bỗng nhiên phun trào tại lâm siêu quanh thân ba mét phạm vi bên trong đ ề u hóa thành chân không khu vực ngoại vi không khí thì ngưng thực thành tường đạo lưỡi dao phi tốc cắt chém ra ngoài lâm siêu thân thể nhẹ nhàng lơ lửng tại cái này lít nha lít nhít lưỡi dao khi đi tới tinh thần lực tuân ra nằm kéo thân thể lướt ngang ra bảy tám mét bên ngoài tránh thoát lưỡi dao phong bạo hừ người này hừ lạnh một tiếng tiếp tục khống chế không khí lưỡi dao đánh tới Lâm siêu k h ô người dùng dù cùng sáng năng lực cùng hắn liều mạng, mình tia sáng năng tia tia thất liều dài, sao lực lực là chỉ c n bên trên chưa hẳn g độ đắp được đ bù thể chưa có ố p h ư ơ này g không khí. Thân ảnh khẽ động, dùng khí, khẽ thân ảnh tinh thần lực đem mình áp bách chiến đến trên đem đ lực áp i giấm cái, đi, thi triển tia sáng áo nghĩa, thi giác ngưng lại. Muốn chết. Người bàn bắn chân mượn sáng nghĩa, ngưng Muốn n lực chết? thị một áo ra gặp lâm siêu còn dám chủ động tiến công cười lạnh một tiếng vừa định có hành động đ ỗ n g phần bụng đau xót tại hắn thị giác bên trong mười mấy mét bên ngoài lâm s i ê u chẳng biết lúc nào vậy mà đã đi tới trước mặt trong lòng của hắn kinh hãi vừa định phản kích trước mắt đ ố n g nhiên tối đen ngất đi lâm s i ê u dừng lực đạo cổ tay chặt không có chặt đứt xương cổ của hắn đem hắn hôn mê thân thể ném đến cái kia người mù gì ạ bên người n g h ĩ nghĩ riêng là đem bọn hắn chất đống ở chỗ này lực uy hiếp vẫn là nhỏ một chút trong lòng hơi động tiến lên động thủ đem bọn hắn quần áo đều lột bỏ chỉ còn lại có một cái quần c ộ u người thật tiện a nu bi trong lòng nói lâm siêu trong lòng nói là tay phải làm người nói ai tiện a nu bi cười hắc hắc khi không nghe thấy mọi người dưới đài một trận lớn tiếng khen hay một bộ phận nữ tính gương mặt tường đỏ tức giận giận lâm siêu một chút có chút nghiêng đầu sang chỗ khác còn có một bộ phận nữ tính lại mặt mui tràn đầy hứng thú nồng hậu dày đặc không chỗ ở giò x é t t o à n thoát thời s ạ c h ò n không ít người ồn ào nói lâm siêu không thèm để ý lảng lặng chờ đợi thời gian trôi qua phu cận biển người chen trúc người đến người đi tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ lần lượt có mười bảy mười tám người lên đài khiêu chiến cơ hồ đều là sơ thần tiến hóa giả số ít miễn cưỡng đạt tới thứ thần giai đoạn chỉ có hai người là thượng vị thứ thần dựa theo ạ nụ bị thuyết pháp thượng vị thứ thần chỉ là thứ thần tiến hóa độ đạt tới bảy mươi phần trăm trở lên chín mươi phần trăm trở xuống thứ thần về phần chín mươi phần trăm trở lên tiến hóa độ thứ thần xưng là viên mãn thứ thần thượng vị thứ thần cánh tay cùng chân các loại công kích bộ vị cơ hồ đều đã hoàng kim hóa là chân chính ý nghĩa gấp đôi thần tính tăng phúc lâm siêu cân nhắc đến cự nhân tại các kỷ nguyên trong lòng người độ mẫn cảm không có thi triển cự nhân tăng phúc dự định cũng không hề dùng cánh hắc ban thú dự định dù sao cũng là tín ngưỡng duy nhất trực hệ huyết mạch mặc dù kế thừa tín ngưỡng lực lượng cực yêu ớt chỉ có một phần trăm tả hữu nhưng cũng dễ dàng gây nên người hữu tâm nhớ thương chỉ dựa vào tốc độ tăng phúc cùng thứ thần tăng phúc lâm siêu tốc độ có thể đạt tới thập nhất giai cực hạn bên phải cánh tay ạ nú b ì tăng phúc dưới hữu quyền lực công kích miễn cưỡng đạt tới thập nhị giai mặc dù ạ nú b ì chủ thần tăng phúc lực lượng là gấp ba nhưng cánh tay phải bản thân thể trước lại chỉ là b á t giai cực hạn cánh tay phải không có cắm vào cải tạo ghen gông cùng xiềng xích còn không có mở ra phối hợp tốc độ tăng phúc cùng ẩn chứa thương pháp quyền thuật mới có thể đạt tới thập nhị giai lực công kích hai cái này thượng vị thứ thần tăng phúc có thể tăng lên hai giai thể chất may mắn bản thân thể chất cũng không cao một cái là cựu giai một cái là thập giai lâm siêu lợi dụng tia sáng áo nghĩa thị giác ngưng lại phối hợp mình quang tốc cách đấu thân pháp thông qua một phen chiến đấu may mắn thủ thắng nói là may mắn kỳ thật vẫn là ỷ lại hắc á m thể chất sinh mệnh từ trường đem đối phương năng lực suy yếu mới không có nhận đối phương năng lực quá lớn ảnh hưởng cái này điệu tâm thế giới quả nhiên không được khinh thường lâm siêu theo thường lệ đem đối phương quần áo lột sạch chỉ còn lại quần cộc nhét vào phía sau c h ố n g chất chậm nhìn đi một mảnh đỏ bóng người cơ hồ tất cả đều là nam tính chỉ có một cái là nữ nhân tuổi trẻ mỹ mạo nhưng cũng không có ngoại lệ bị lột được chỉ còn quần cộc lâm siêu không chế lại nhịp tim cứ việc thể năng tiêu hao rất nhiều ý ghi h nguyên giữ vững bình tĩnh nội liễm thời gian trôi qua trong nháy mắt nửa giờ đi qua trông thấy đồng hồ cắt bên trong cuối cùng một hạt cắt nhỏ xuống lâm siêu trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra nếu không phải có phía sau những n à y chiến bại người thảm trạng đoán chừng không biết còn có bao nhiêu người sẽ tiếp tục kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nào lên chúc mừng ngươi người mã trọng tài nhìn sang đống kia đỏ bóng người cười từ chữ vật khí bên trong móc ra một t r ư ờ n g q u y ể n trục nói ngươi thông qua được có tư cách tham gia chủ thần tranh cử bất quá nhất định phải ký kết phần này hiệp nghị mới được lâm siêu phi tốc nhìn lướt qua sầm mặt lại cái này lại là một phần văn tự bán mình trên q u y ể n trục nói rất rõ ràng muốn tham gia chủ thần tranh cử trước hết gia nhập mã thần điện mới được cái này mã thần điện hơn phân nửa là mã thần quốc hoạch tâm cơ cấu Từ、thần ừ t tính nhân loại tạo thành muốn gia nhập trong đó không khó nhưng là muốn rời khỏi không cần n g h ĩ cũng biết tuyệt đối sẽ bị lột một lớp ra thao cái này m ã i a thần quốc quá tiện lại còn muốn ký kết loại vật này mới được chúng ta khổ cực như vậy thông qua a nu bi trong lòng tức giận bất bình lâm siêu thầm nghĩ nhìn như vậy đến cái này cái gọi là dân gian chủ thần tranh cử danh ngạch khiêu chiến thi đấu chẳng qua là mã thần quốc mượn dùng chủ thần tranh cử đến chiêu mộ nhân tài chọn lửa khảo thí thôi những người thống trị này quả nhiên khắp nơi tâm cơ vậy chúng ta làm sao bây giờ À nu bi bất đắc dĩ lâm siêu hướng cái này người mã trọng tài nói ta không ký chính thức không có khác chửa chỗ thương lượng à. người mã trọng tài sầm mặt lại nói ngươi suy nghĩ kỹ càng có thể gia nhập mã thần điện là trí cao vô thượng vinh quang đây là ngàn năm cơ hội khó được cũng là ngươi vừa rồi vất vả cố gắng có được ta chỉ muốn tham gia chủ thần tranh cử không muốn bị ước thúc lâm siêu lạnh lùng nói người ma trọng tài biết lâm siêu loại người này ca tính c a o mày nói ngươi tốt nhất suy nghĩ lại một chút cái này s ả n khiêu chiến một mực thiết lập đến tranh cử khai mạc ngươi nghĩ kỹ tùy thời có thể lấy lại tới tìm ta lâm siêu trong lòng thở dài biết vừa rồi toi công bận rộn quay người đi xuống chiến đài cứ như vậy từ bỏ a Hã ngay Bì có chút h k ô n c m tâm. Coi như muốn gia nhập, cũng là gia nhập viêm Lâm m thần trong ta trước Coi cũng quốc. chúng hoàng gia gia Siêu nói, đi như nhập, nhập lòng a là tại h h chuyển hoàng thần khẳng à n tống đến viêm hoàng thần quốc, nơi đó khẳng định cũng quốc, đó viêm có d n này dân g g a kia, xin chờ một chút. Ngay n chiến huynh xin khiêu thi chờ chút. tại đấu. một đệ Vị lâm siêu trong lòng giao lưu lúc phía sau bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm ôn h ò a lâm siêu kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ gặp nói chuyện chính là một cái vóc người cao h ạt lạn thanh niên t i ế u dung ôn hòa dung mạo như như tinh linh tuấn mỹ hai dài nhọn mặc trên người lục sắc chiến g i á p khắc lấy thực vật dây leo cùng mặt trời ngươi là lâm siêu nhữ mày ngươi tốt ta gọi ra có thể mượn một bước nói chuyện a ạt làn thanh niên t i ế u dung ấm áp nói khắc chương bảy trăm hai mươi lăm phụ trợ ta chương bảy trăm mười ba phụ trợ ta lâm siêu bất động thanh sắc đánh giá hắn một chút da thịt trắng nõn vải áo sa tanh là thú nhung chế hai tay đều có một viên chữ vật khí tóm lại thấy sơ bộ phán đoán hẳn là một vị con em đại gia tộc nhiễm huyết tinh ít bởi vì bàn tay quá non mịn không có cái gì vết sẹo mà lại đem chữ vật khí mang trên ngón tay là thái điểu mới có thể làm sự tình dẫn đường đi mặc dù không biết tìm mình chuyện gì nhưng lâm siêu vẫn là gật đầu nói vị này giạt đáy mắt lộ ra mấy phần vui mừng liền nói xin mời đi theo ta đưa tay đẩy ra đám người từ đám người thưa thất chỗ chen ra ngoài hướng lâm siêu nói phía trước có cái viêm hoằng người mở trà lâu đi nơi đó nói đi lâm siêu khẽ gật đầu hai người tới trà lâu vị này giặc không dùng chữ vật khí mà là từ trong túi tiền móc ra trước đó chuẩn bị giải rác m i a thần tệ tự cho là điệu thấp cẩn thận thật tình không biết trên ngón tay chữ vật khí chiếc nhẫn đặc l ư u ngân sắc vật chất quan hoa sớm đã bại lộ tự thân tài vật riêng là dọc theo con đường này lâm siêu thấy đã nhìn thấy bảy tám người gặp thoáng qua lúc vô tình hay cố ý nhìn sang vị này giặt ngón tay nếu không phải mai a thần quốc có cơ bản pháp luật cùng trật tự cấm chỉ cảnh nội chiến đấu đoán chừng ngón tay của hắn đều bị người cắt đứt mướn một gian thượng đẳng bao xương g da khách khí mời lâm siêu ngồi vào vị trí đem bao xương đóng lại ấn xuống cái này thép chất cửa bao xương tấm phía sau màu l à m cái nút gặp lại sau lâm siêu khẽ nhữ mày liền cười nói đây là thượng đẳng bao xương đặc l ư u từ trường quái nhiêu trang bị có thể ngăn cách đại bộ phận năng lực nhận biết thăm dò lâm siêu lúc này mới khẽ gật đầu nói nói chính sự đi nói thẳng là được ta không thích quanh co lòng vòng giặt cười nói t ố t thật sảng khoái vậy ta liền nói thẳng ta vừa rồi gặp huynh đệ tham gia khiêu chiến thi đấu muốn thu hoạch được tham gia chủ thần tranh cử tư cách nhưng lại không muốn ký kết khế ước trói buộc tự do bất quá ta này cũng có một cái biện pháp có thể giúp ngươi tham gia chủ thần tranh cử lâm siêu trong lòng run lên lặng lẽ nói biện pháp gì g i ặ t mỉm cười nói chúng ta hợp tác hợp tác lâm siêu lần nữa đánh giá hắn một chút hơi híp mắt lại không sai g i ặ t nhìn chăm chú lâm siêu ánh mắt nói thực không dám d i ấ u dếm ta có tham gia chủ thần tranh cử danh lạch ta có thể để cho ngươi tham gia nhưng là ngươi nhất định phải đem hết toàn lực giúp ta đoạt được chủ thần g h ế đến lúc đó lấy được kỳ tích chi huyết ta cũng sẽ phân ngươi một dọn giúp ngươi tấn thăng chủ thần lâm siêu liền giật mình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói ngươi là mười hai cự thành người giặc gặp thân phận đã bị đ o á n được cũng không còn dầu diếm nói không sai ta đến từ quang minh thành quang minh thành chẳng lẽ không có khác thứ thần lâm siêu hoài nghi nhìn xem hắn giặc thở dài nói đương nhiên là có chúng ta quang minh thành tại mười hai trong thành xếp tại thứ năm vị trí cũng không thiếu thứ thần tiến hóa giả chỉ là phụ thân ta trời sinh tính r â m loạn phía trên ta còn có bảy cái ca ca chín cái tỷ tỷ tại ta phía dưới còn có mười ba cái đệ đệ sáu cái muội muội mà m A thần quốc quy định mỗi cái cự thành tại chủ thần tranh cử lúc nhiều nhất chỉ có thể điều động ba vị người ứng cử phía trên ta còn phái tới một vị nhị ca cùng thất tỷ bọn hắn đem phụ thân vun c h ồ n g thứ thần tâm phúc tất cả đều tranh đoạt xong ta tuy được đến danh lệch nhưng chỉ có thể lẻ loi một mình đến đây tham gia tranh cử lâm s i ê u trong lòng tỉnh n ộ có thâm ý khác nhìn hắn một chút có thể từ nhiều huynh đệ như vậy trong tỷ bội cướp được cái thứ ba danh lệch xem r a vị này giặt cũng không phải biểu hiện như thế trung thực chất phác chật chật nói như vậy hát hoang thành liền điều động vị tiểu cô nương k i a tới ngược lại là thua thiệt lớn a nu bị trong lòng quái khiếu mà nói nhìn không r a vị kia vong ân phụ nghĩa diệp thành chủ vẫn là cái si tình người liền sinh một đứa con gái cũng không có tái hôn ngươi nói có phải hay không là hắn có cái gì thân thể tật bệnh không dựng không rủ lâm siêu trong lòng tức giận nói đều đi qua còn sách hắn làm gì a nu bị h ừ nhẹ một tiếng nói ta chính là không quen nhìn hắn vong ân phụ nghĩa tính tình bản tôn thế nhưng là nhất mang thủ g i ặ t gặp lâm siêu trầm mặc không nói nói ta nói đều là thật ta có thân phận chứng minh mà còn chờ chủ thần tranh cử khai mạc về sau ta tự sẽ mang ngươi tiến vào bên trong đến lúc đó liền có thể nghiệm minh thân phận của ta lâm siêu nói ta không phải hoài nghi thân phận của ngươi mà là cảm thấy phương diện thù lao còn có đợi thương thảo giặc ngơ ngác một chút liền nói nếu như ta đạt được chủ thần tranh cử ghế tuyệt đối sẽ cho ngươi một giọt kỳ tích chi huyết tuyệt không đổi ý chúng ta có thể đi may á thần điện lập xuống hợp đồng nếu như ta đổi ý may á thần điện tự sẽ xuất thủ can thiệp lâm siêu kinh ngạc nói may á thần điện còn quản những này đương nhiên g i ặ t cười nói chỉ cần là thần quốc cảnh nội sự t ì n h may á thần điện đều có quyền hỏi đến lâm siêu gật gật đầu nói vậy cũng được chỉ là một giọt kỳ tích chi huyết không khỏi quá y t a dắt cơi khổ nói đạt được ghế về sau tổng cộng chỉ cấp ba dọn kỳ tích chi huyết chỉ cần mở dọn liền có thể cam đoan trăm phần trăm tiến hóa chủ thần thành công còn lại hai dọn là m a i a thần quốc ban cho t â n tấn chủ thần vun trồng tâm phúc dùng cho ngươi mở dọn ta cũng chỉ còn lại có một dọn có thể chiêu mộ đến chủ thần tâm phúc hiệp trợ ta quản lý cự thành lâm siêu trong lòng t ì n h lộ m a i a thần quốc cử động lần này hơn phân nửa hẳn là lấy ngăn được làm mục đích không muốn các cự thành tại giao thế sau xuất hiện nội loạn âm thầm mưu hại các loại tình huống dù sao tại thần quốc cương thổ bên ngoài còn có giác tỉnh giả hoặc thi các loại quái vật nhìn chằm chằm không dung q u á phận bên trong hao tổn lâm siêu trên mặt đất dù sao cũng là thống trị qua toàn cầu nhân vật đứng ở thế giới đình tiêm tầm mắt sớm đã khoáng đạt một chút liền có thể đoán ra những n à y thần quốc kẻ thống trị tâm tư được thôi lâm siêu đáp ứng g i ặ t vui vẻ nói huynh đệ rất sảng khoái đã như vậy vậy cứ thế quyết định đợi lát nữa chúng ta liền đi m ã a thần điện định ra hiệp ước lâm siêu trầm ngâm không nói trong lòng thầm nghĩ không biết m ã a thần điện có thể hay không biết trước ra thân phận của ta g i ặ t gặp lâm siêu lại trầm mặc xuống dưới liền nói làm sao vậy xế chiều hôm nay không tiện a sáng mai cũng được lâm siêu khẽ lắc đầu nói định ra hiệp ước cũng không cần ta tin được ngươi g i ặ t ngơ ngác một chút do xét lâm siêu hai mắt nói tha thứ ta mạng muội hẳn là ngươi có cái gì không tốt sự tích lo lắng bị biết trước đi ra ta không có ác ý tất cả mọi người là quan hệ hợp tác chờ chủ thần tranh cử kết thúc đường ai nấy đi cũng không có giao tế mà lại mỗi người đều có bí mật ta không phải ưa thích xen vào việc của người khác người chỉ là muốn nói người m ã a sẽ không dễ dàng cảm giác người bình thường trừ phi là có tội dân giác tình giả t hắn ô không n hiện tại thần quốc cảnh nội, cũng nhằm người bình thường. thực xuất tại thể biết trước phạm h các quốc có giả loại mới vi, vào vào xếp d ừ nhìn g một c ú t một tội trời, tất biết trước nói, đương nhiên, còn có một số tội ác ngập trời, xếp vào tất danh sách hung đồ, cũng sẽ bị biết đến. Hắn n có đồ, sách h ác sắc số sẽ xếp vào bị lâm siêu một chút đ ỗ n g nhiên có mấy phần tim đập nhanh hơn chê c ư ờ i nói huynh đệ ngươi hẳn không phải là tội gì đại ác cực hung đồ đi ta nhìn ngươi trên chiến đài còn lưu lại danh giới cuối cùng quần cộc đều không có lột nói rõ ngươi cũng không phải là lấy ác vì người thú vị